Ngày thường du mụ mụ cũng là giúp đỡ du đại phu đánh trợ thủ, làm làm hộ lý công tác, cũng là du đại phu trợ thủ đắc lực. kia lời này là ngươi nói, du khởi ngươi nhìn xem mụ mụ ngươi liền thích loạn phát thiện tâm, liền biết chính mình cho chính mình tìm việc. 3. Ngươi cũng không thể nói như thế, ta xem tiểu mội mội rất có thể chịu khổ, làm chúng ta này một hàng không thể chịu khổ không thể được, vậy làm nàng cùng mụ mụ học hộ lý đi, tương lai cũng có thể bằng chính mình bản lĩnh ăn cơm. Du đại phu nhìn du khởi liếc mắt một cái. Thấy hắn đều nói như vậy, kết quả là cũng liền để lại dịch tam tỷ. Cứ như vậy dịch tam tỷ liền đi theo du mụ mụ bên người học hộ lý. Kỳ thật mới đầu dịch tam tỷ vẫn là không thỏa mãn đương hộ lý, thường thường còn đi nhìn lén du đại phu giảng bài. Hồng anh, ngươi không cần luôn lại đây, làm ta ba ba đã biết, lại muốn nói ngươi. Nàng cơ hồ mỗi lần đều sẽ bị du khởi phát hiện, du khởi người này tính tình đó là cực hảo, nói chuyện cũng là ôn thanh tế ngữ, lớn lên cũng trắng non sạch sẽ, nhìn làm người đặc biệt thoải mái. Chính là đáng tiếc, hắn là một phế nhân, cả đời đều đãi ở trên xe lăn. Bằng không lấy du ra tốt như vậy điều kiện, hắn đã sớm nghỉ hôn. Hắn mấy cái ca ca bao gồm đệ đệ trên cơ bản vừa ra thân liền đính hôn. Liền hắn một cái là đặc thù, nhà ai nguyện ý đem nữ nhi gả cho một cái người tàn tật đâu. Sư Minh, ta chính là tưởng nhiều học một chút. Hồng anh ngươi không cần tham nhiều, tham nhiều nhai không lạ, hảo hảo học giỏi hộ lý, tương lai không thể so bác sĩ kém. Học y lý ngươi hiện tại xác thật không có phương tiện. Bọn họ đều là nam đồng chí, ngươi một nữ hải tử nhìn cay đôi mắt. Sau lại Dịch Tam tỷ dần dần cũng liền nghi thông suốt, hộ lý công tác cũng không thoải mái, cũng có rất nhiều muốn học. Trong ngay mắt, Dịch Tam tỷ 18 tuổi năm ấy, quốc gia tuyên bố chi viện Triều Tiên, trong đó nhân viên y tế là cấp thiếu. Lúc ấy Dịch Đại ca liền báo danh, hảo nam nhân chi trí tại tứ phương, loại chuyện này hắn tự nhiên đạo nghĩa không thể chối từ. Dịch gia trên dưới cũng đều duy trì Dịch Đại ca tham chiến. Dịch Lão đầu còn sát như dết dê cấp dịch đại ca thực tiễn. Là ta dịch ra hảo nhi lang, hổ tử, ngươi không cần lo lắng trong nhà, hảo hảo chiếu cố chính mình, hảo hảo cứu trị người bệnh. Ba mẹ, ta lúc này đây đi rồi, còn không biết có hay không mệnh trở về. Nếu không thể đã trở lại, ta này cho các ngươi dập đầu, tạ các ngươi dượng dục tri ân. Dịch Lão đầu cố nén nước mắt không có khóc xuống dưới. Đúng vậy, lần này kháng mỹ viện triều có thể hay không sống sót đều là không biết bao nhiêu. Rất có khả năng là sống không được tới, bọn họ đối thủ chính là nước Mỹ A, có tiên tiến kỹ thuật nước Mỹ A. Hổ tử ba mẹ tin tưởng ngươi nhất định sẽ trở về, chúng ta chờ ngươi. Ngươi lão bà hài tử đều ở chỗ này chờ ngươi. Dịch đại ca lúc ấy quỳ xuống tới dập đầu, liền chuẩn bị ngày hôm sau xuất phát. Mà vào lúc ban đêm, dịch tam tỷ thừa dịp mọi người đều không chú ý thời điểm, trộm thu thập hảo hết thầy, đi trước xuất phát. Liền rời đi cửa thôn thời điểm, thấy được du khởi. Sư Minh Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chờ ngươi a, biết tính tình của ngươi, khẳng định sẽ đi, cũng biết ngăn không được ngươi. Nơi này là ta chuẩn bị thuốc trị thương, đến lúc đó khẳng định có dùng. Ngươi đều thù đi, mặt khác cái này là đùa hộ mệnh, ta ba năm đó thỉnh pháp hoa tự cao tăng khai quá quang, nhất định phải bình an trở về. Dịch tam tỷ nhìn trên mặt đất đồ vật, ngẩng đầu nhìn nhìn du khởi, nàng muốn hỏi du khởi vì cái gì đối nàng như vậy hảo? Mấy thứ này đại ca đều không có, vì cái gì phải cho nàng? Chính là nàng cuối cùng không hỏi xuất khẩu, nguyên nhân đã không quan trọng, nàng liền không có nghĩ tới tồn tại trở về. Sư Minh, cảm ơn ngươi, ta chúc ngươi sớm ngày thân thể khỏe mạnh, con cháu mãn đường, ta đi rồi. Liên như vậy dịch tam tỷ cũng không quay đầu lại thượng chiến trường. Ở triều tiên chiến trường có khổ hay không? Đương nhiên khổ, trời giá rét, dịch tam tỷ một ngón tay chính là như vậy đông lạnh rất một nửa, cũng may cuối cùng kháng Mỹ viện triều vẫn là thắng lợi, nước Mỹ cuối cùng ký tên rút quân. Mà dịch tam tỷ cùng dịch đại ca thế nhưng sống sót, dịch ra huynh muội hai người kia tự nhiên là vinh quy quê cũ, đã chịu tối cao lễ ngộ. Lúc ấy dịch lao đầu biết được dịch tam tỷ đi tham chiến thời điểm, kia thật là khóc thành lệ nhân, hắn là thật sự không tiếp thu được nữ nhi cũng thượng chiến trường. Lần này biết được hai đứa nhỏ đều tồn tại đã trở lại, kia tự nhiên là cao hứng. Hắn để ý chưa bao giờ là cái gì vinh dự, mà là hắn bọn nhỏ đều còn sống, này thật sự là thật tốt quá. 3. Còn tức giận A ngươi khí cái gì a? ta xem ta đều gầy thành như vậy, ngươi như thế nào cũng muốn sát chỉ gà cho ta ha ha đi. Dịch lão đầu nhìn đến Dịch Tam tỷ, vẫn là thập phần nghiêm túc. Lúc trước Dịch Tam tỷ không từ mà biệt, Dịch lão đầu trong lòng rốt cuộc vẫn là có khí, nhiều như vậy thiên lo lắng đề phòng, cũng không biết như thế nào ai lại đây. ăn gà. đều không nghe ngươi lão tử nói, ngươi còn muốn ăn nhà ta gà. Dịch lão đầu trực tiếp liền quẩy mắng. lão ba, ngươi nhìn xem ngón tay của ta đầu đều rất nửa thanh. Ta lúc ấy liền suy nghĩ ta ba ba nếu là ở nói, nhất định giúp ta đánh chết đám kia quỷ dương, ba ba ta này còn đau đầu. Dịch tam tỷ đem đoạn chỉ dối đến dịch lao đầu trước mặt, dịch lao đầu lập tức liền thay đổi sắc mặt, kia kêu, kêu một cái đau lòng, hồng anh ngươi ngón tay, ngươi ngón tay đâu. Ta số khổ nữ nhi, ta. Dịch lao đầu lại khóc, dịch lao đầu như vậy một cái kiên cường người, hai độ rơi lệ toàn vì hắn cái này nữ nhi. Đông lạnh rớt, bên kia nhưng lạnh. Ta một cái phương nam người qua bên kia đông chết. Lão ba ta muốn ăn gà người liền cho ta sát một con ha ha đi. Đối mặt dịch tam tỷ như vậy thỉnh cầu, dịch lao đầu lập tức liền đứng dậy liền đi bắt gà, ước chừng bắt ba con gà. Lão ba, ta đây đi trước lao sư bên kia nhìn xem, ta này cũng coi như là áo gấm về làng, đi cho hắn báo tin vui. Đi thôi, không cần ở nhà hắn ăn cơm, về nhà ăn gà. Cứ như vậy dịch tam tỷ thu thập một chút liền đi du đại phu đi, không khéo chính là, hôm nay du đại phu đến khám bệnh tại nhà đi. Muốn quá đoạn thời gian mới có thể trở về. Dịch tam tỷ tự nhiên chỉ có thể ở nhà đợi. Sư Minh, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn là một người a, như thế nào vẫn luôn đơn. Muốn hay không ta cho ngươi giới thiệu một chút chúng ta bên kia tiểu hộ sĩ, điều kiện đều cũng không tệ lắm. Trong nhà không ai liền dư lại du khởi một người, dịch tam tỷ thấy du khởi vẫn luôn không nói chuyện, liền chủ động tìm đề tài liêu. Hảo a, vậy ngươi cho ta giới thiệu cái. Dịch tam tỷ vừa rồi chỉ là thuận miệng vừa nói. Nguyên bản nàng này đây vì du khởi khẳng định là sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới hắn không ấn lẽ thường ra bài, trực tiếp tới như vậy một câu, nàng hoàn toàn trợn tròn mắt. 160. Phiên ngoại chi dịch tam tỷ thiên. Hạ! Nói mạnh miệng đi, ai sẽ muốn ta như vậy người tàn tật đâu? Du khởi nói chuyện thời điểm, còn cố ý nhìn nhìn dịch tam tỷ tiếp tục nói, ta đây hỏi ngươi, ngươi nguyện ý gả cho ta người như vậy sao? Từ sở không muốn, chớ thi với người, tiểu sư muội liền biết nói giỡn. Hảo! Ngươi còn không có ăn cơm đi, ta nấu cơm cho ngươi đi. Du khởi vẫn là man vui vẻ nhìn thấy dịch tam tỷ, nhiều năm không thấy, biết nàng hết thể mạnh khỏe, hắn cũng liền an tâm rồi. Ta nguyện ý à, ai nói ta không muốn, nhưng thật ra ngươi không nhất định coi trọng ta, ngươi nếu là coi trọng ta, ngày mai liền đi nhà ta cầu hôn, ta muốn cưới hỏi đàng hoàng cái loại này, quá thời hạn không chờ. Nói xong dịch tam tỷ liền đỏ bừng mặt, hốt hoảng trốn đi. Du khởi lúc ấy liền sững sờ ở nơi đó. Du Khởi là thật sự tìm không thấy đối tượng sao? Hiện nhiên không phải, Du gia chính là y y học thế gia, nhiều thế hệ làm nghề y y, đấy hậu thực. Đừng nhìn Du Khởi là cái người tàn tật, kia phương diện lại không có gì vấn đề, muốn gả cho hắn nữ tử không ít. Chỉ là ứng dịch tam tỷ câu nói kia, Du Khởi không nhất định nhìn chúng các nàng, hắn cũng thực chọn. Muốn nói Du Khởi mấy năm nay vẫn luôn đang đợi dịch tam tỷ, kia đến cũng không đến mức. Hùng Anh, ngươi nói chính là dễ Hùng Anh. Chính là trước kia cùng ta học ý đi lập nhị đảng công dịch ra tam cô nương sao. Du đại phu vừa đến ra, du khởi liền đem việc này nói với hắn, dịch tam tỷ đã nói thực minh bạch, nàng nếu là chính là cưới hỏi đàng hoàng. Nay cưới hỏi đàng hoàng tự nhiên là muốn cha mẹ ra mặt, tự mình tới cửa cầu thân. Đúng vậy, bà chính là nàng. Ta đều cùng nàng nói tốt, nhân gia cũng liền chờ ta một ngày, ngày mai nếu là đi không được, nàng liền quá thời hạn không chờ. Du khởi có chút sốt ruột. Nàng à. Nàng hiện tại là chiến đấu anh hùng, dịch ra người cũng đều là bổn phận người, chính là tiểu ngươi quá nhiều, có 10 tuổi. Ta cảm thấy ngươi vẫn là cưới cái cùng tuổi đi, chồng già vợ trẻ đi không xa. Du Đại Phu trong lòng còn có chút băn khoăn. Ba, Ngươi nói sự tình ta đều nghĩ tới, này không là vấn đề, ta cùng Hồng Anh đều có thể tiếp thu, về sau nếu là thật sự đi không nổi nữa, kia cũng là ta mệnh số, chẳng trách người. Du Đại Phu thấy Du khởi lời nói đều nói cái này phần tử thượng. Bên này Du Mụ Mụ cũng ra tới, thật tốt ta, Hồng Anh hiện tại không giống nhau, kia chính là lập nhị đảng công chiến đấu anh hùng, nàng hiện tại tìm gì đó người tìm không thấy, cố tình liền coi trọng nhà của chúng ta Khởi Ca Nhi, này không phải thuyết minh nhà của chúng ta Khởi Ca Nhi có bản lĩnh. Khởi Ca Nhi không phải sợ, ngày mai ngươi ba không bồi ngươi đi, ta bồi ngươi đi, ta hiện tại liền cưới cung tiêu xã mua đồ vật, này tới cửa cầu hôn lễ nghĩa cũng không thể cho người ta lấy ra tật xấu tới. Dịch lão đầu người nọ là cái chu ý người. Dịch lão đầu sắc thật là cái chu ý người, Dịch Tam tỷ xem như hắn cái thứ nhất nữ nhân, hắn cũng là lần đầu tiên gả nữ nhi, nghe tới Dịch Tam tỷ nói ngày mai Du Khởi tới cửa cầu hôn thời điểm, Dịch lão đầu mặt lộ vẻ không vui chi tình. "Hôm anh, ngươi có phải hay không đầu óc nước vào? Du Khởi hắn là một phế nhân, một đôi chân đều phế đi. Ta này việc hôn nhân ta không đồng ý, hiện tại ngươi muốn tìm cái gì nam nhân tìm không thấy, tìm hắn?" "Không sai, Dịch lão đầu căn bản là trướng mắt Du Khởi." Cho dù du ra có năm chắc, hắn như cũng là coi thường du khởi, hắn em đẹp một cái nữ nhi, như thế nào có thể gả cho một cái cả đời ngồi ở trên xe lăn người. Ba, người đây là thành kiến, lại không phải chính hắn muốn tàn tật. Hắn tàn tật làm sao vậy? Làm theo làm nghề y để cứu người, này làng trên xóm dưới cái kia nói đến hắn không tán một tiếng y để thuật cao. Nghe nói Trung Sơn Đại học bên kia đều cố ý thỉnh hắn đi đương lao sư, về sau bảo không chuẩn chính là Đại học giáo thụ đâu. Hắn chính là lên làm đại học giáo thụ lại như thế nào. Còn không phải cái người tàn tật. Hồng Anh, ngươi không cần ngỡ ngẩn, nghe ngươi ba ba, hắn cái này người tàn tật, về sau rất nhiều chuyện đều phải chính ngươi khiêng, làm hắn khiêng cái trọng vật đều không được. Dịch tam tỷ nhìn dịch lão đầu, nghĩ hắn hôm nay khẳng định là làm gà, trực tiếp liền đi phòng bếp thỉnh canh gà uống lên. Lão ba, ta có tay có chân, trước kia ở Triều Tiên thời điểm, ta đều là chính mình khiêng, ta không cần nam nhân kém. Lại nói thật sự không được liền tiêu tiền mướn người làm là được. Dù khởi hắn là cái đại phu còn có thể kiếm không đến tiền sao. Này đại phu đó là càng già càng nổi tiếng nghề. Ta là hộ sĩ, chúng ta hai người ở bên nhau. Ngươi còn lo lắng cái gì? Dịch lão đầu nghe xong lúc sau, chỉ có thể thẳng thở dài. Hắn biết dịch tam tỷ quyết định sự tình, hắn là vô lực thay đổi. Buổi tối ôn hòa mẹ nói chuyện phiếm thời điểm, nói tới nơi này. Hông anh ngươi còn không biết, nàng tính tình không tốt, như vậy hiếu thắng. Dù khởi đại nàng cũng hảo. Biết nhường một chút nàng. Này nếu là gả cho người khác, nói không chừng mỗi ngày đánh lộn, như vậy cũng không tốt. Dù ra một nhà đều là hảo ở chung, cũng không có kéo vượn. Về sau Hồng Anh hưởng phúc tới. Về sau có hải tử, chúng ta liền nhiều giúp đỡ một chút là được. Ai, vậy chỉ có thể như vậy. Hồng Anh người này chính là chủ ý quá chính, may nàng là cái nữ tử. Nếu là nam tử không biết có bao nhiêu đại tạo hóa, phỏng trừng đến thiên thiên. Mặc kệ dịch lao đầu trong lòng rốt cuộc có thế nào lo lắng. Ngày hôm sau du người nhà tới cửa cầu hôn, kia dịch lao đầu cũng là cho đủ mặt mũi. Hồng Anh hắn ba, phòng ở gì đó ngươi yên tâm đi, ta đã sớm ở tỉnh thành cấp chuẩn bị hôn phòng. Du khởi không sai biệt lắm sang năm liền có thể đi Trung Sơn Đại học dạy học, đến lúc đó trường học cũng sẽ phân phối giáo viên trung cư. Hồng Anh công tác chúng ta cũng có thể giải quyết, bất quá ta tưởng lấy Hồng Anh năng lực, đại khái là không cần. Du khởi là Trung Sơn Đại học đào đi, hứa hẹn giải quyết phối ngũ công tác. Ta không cần ta ở bộ đội bệnh viện công tác, đến lúc đó điều đi tỉnh thành là được. Dịch tam tỷ mới không nghĩ bị quản chế với người đâu, tuy nói đi theo du khởi đi cao giáo khả năng sẽ nhẹ nhàng một chút, nhưng là kia một ngày bọn họ nếu là quá không nổi nữa, đến lúc đó nàng nhiều xấu hổ. Nữ nhân này à, vẫn là muốn tự mình cố gắng mới được, mà nàng cũng có năng lực, không cần dựa vào du khởi sinh sống. Vậy là tốt rồi. Hồng anh ta từ nhỏ ta liền xem trọng đâu, hiện tại quả nhiên là không có ta thất vọng. Về sau ngươi gả đến nhà của chúng ta, ta khẳng định đem ngươi đương nữ nhi giống nhau đau. Sư nương, ta trước kia không có gả đến nhà ngươi thời điểm, ngươi cũng là đem ta đương nữ nhi giống nhau đau. Như thế nào hiện tại vẫn là đương nữ nhi giống nhau đau, không có con dâu đáy ngộ. Dịch tam tỷ như vậy một ta thú, rũ mụ mụ lập tức liền cười, có có có, như thế nào sẽ không có đâu. Về sau nhà của chúng ta khởi ca nhi đối với ngươi không tốt, ngươi liền tìm ta, ta giúp ngươi xuất đầu. Dịch Tam tỷ cùng Du Khởi hôn sự tiến hành thực thuận lợi, hai người chính là loái hôn, hôn sau tự nhiên cũng có ma hợp, ngẫu nhiên cũng sẽ có khắc khẩu. Rốt cuộc Du Khởi người này so Dịch Tam tỷ muốn lớn tuổi một ít, rất ít cùng Dịch Tam tỷ so đo. Sau lại Du Khởi cũng liền thăm dò rõ ràng Dịch Tam tỷ tính tình, đó chính là nàng hiếu thắng, sự tình gì đều phải làm thắng. Loại người này tốt nhất đối phó rồi, làm nàng làm thắng là được, ngẫu nhiên cho nàng một chút viên đạn bọc đường, liền có thể đem nàng thu thập dễ bảo. Đương nhiên bọn họ cũng có không thuận thời điểm, cái này không thuận chính là dịch tam tỷ sinh hài tử. Dịch tam tỷ muốn hài tử thực gian nan. Điểm này trừ bỏ du khởi ôn hòa tam tỷ không ai biết. Dịch tam tỷ năm đó ở hướng chiến trường thời điểm, đông lạnh hỏng rồi thân mình, rất khó thụ thai, hôn sau năm thứ hai dịch tam tỷ liền phát hiện vấn đề này. Nàng là học y kìa, tự nhiên cũng biết giống nhau bình thường phu thêm một năm không tránh thai nên mang thai, bọn họ hai năm đều không có động tĩnh. Không phải nàng có vấn đề chính là Du Khởi có vấn đề. Vì thế nàng liền cùng Du Khởi thương lượng hai người đi kiểm tra. Du Khởi cũng là học y yề, tự nhiên cũng sẽ không phản đối. Vô sinh loại chuyện này cũng không tính hiếm thấy, có bệnh liền chữa bệnh đi. Kết quả kiểm tra ra tới, Du Khởi là không thành vấn đề, có vấn đề chính là Dịch Tam tỷ. Dịch Tam tỷ lúc ấy đã biết lúc sau, phản ứng đầu tiên chính là, sư minh chúng ta ly hôn đi, ta sinh không được hải tử, ngươi này thân mình không hải tử không được. Ngươi nói cái gì? Không thể sinh ra được không thể sinh, thế hệ trước tử không thể sinh sinh hoạt qua đi. Đổi minh chúng ta đi dung hợp nhìn xem, sinh không được chúng ta liền nhận nuôi, nhận nuôi không được liền không cần hài tử, liền hai ta quá. Đến nỗi ngươi nói ra rồi, kia đều là ta mệnh số, chẳng trách người khác. Nhưng thật ra ngươi một kiểm tra ra tới liền phải cùng ta ly hôn, ngươi đem ta đương cái gì, lại đem hôn nhân đương cái gì. Cứ như vậy dịch tam tỷ bị du khởi thuyết phục, hai người thật sự liền đi dung hợp tìm thầy trị bệnh, có bệnh liền đi trị liệu Đi dung hợp tìm Lâm Sảo Trĩ cấp nhìn một chút, làm một cái tiểu phẫu thuật, ăn rất nhiều dược. Ở năm thứ ba thời điểm, Dịch Tam tỷ rốt cuộc mang thai. Hồng Anh, ngươi xem ta không có nói sai đâu, đứa nhỏ này không phải tới sao? Con muốn cùng ta ly hôn, về sau đều không cần để chuyện này. Dịch Tam tỷ đứa nhỏ này được đến không dễ, này có mang kia đương nhiên là vui vẻ, cả ngày liền vút bụng. Hồng Anh ngươi không cần như vậy sờ bụng, Bảo Bảo sẽ theo ngươi tay động, như vậy sờ bụng thực dễ dàng cuống rốn vòng cổ a. À. dịch tam tỷ lập tức liền dừng tay, chỉ thuận kim đồng hồ vớt bụng. Thời gian mang thai thức ăn gì đó đều là du khởi phụ trách, dịch tam tỷ người này sẽ không nấu cơm. Nàng cả đời này liền không có đã làm cơm, ở nhà đương cô nương thời điểm, đừng nhìn nàng là cái nữ hài tử, trong nhà đồ ăn đều là nàng mẹ cùng nàng nhị ca làm, nàng liền nổi sạn đều không có sơ qua. Gả trông lúc sau, du khởi ở cao giáo thời gian tương đối với khoan dung một chút, này đồ ăn đều là hắn tới làm. Nếu là du khởi không ở nhà, dịch tam tỷ liền trực tiếp đi ăn canteen. Này kết hôn lúc sau, du khởi đó là lo lắng dịch tam tỷ ăn không ngon, trực tiếp liền làm tốt đưa đến nhà ăn đi, các nàng đơn vị những cái đó nữ đồng sự miễn bản nhiều hơn mộ. Ý thề tá trưởng, ngươi thật là gả cho một cái hảo nam nhân, mỗi ngày đều biến thành đa dạng cho ngươi làm ăn. Ngươi nhìn xem nhà ta cái kia, còn chỉ vào ta tan tầm cho hắn làm ăn, thật là người so người sẽ tức chết. Dịch tam tỷ cười cười, ha ha. Trương bác sĩ bật quá, nhà ta cái này ở cao giáo công tác, công tác thời gian tương đối với tự do, kiếm so các người ra chủ nhậm thiếu nhiều. Dịch tam tỷ là nhân tình, đồng sự chi gian có một số việc cũng không thể theo nàng nói, đặc biệt là không thể đi theo nàng cùng nhau phun tào làm thấp đi nàng lao công. Nói cũng là, lao trương người này không ta ta cảm thấy hắn đều không sống nổi, cái gì đều phải ta cho hắn chuẩn bị tốt, thật là đời trước thiếu hắn. Dịch tam tỷ vừa nghe liền cười, lời này là du khởi thường xuyên nói nàng lời nói. Hồng Anh ngươi nhìn xem ngươi là cái nữ đồng chí, như thế nào phòng có thể như vậy loạn đâu, ngươi nhìn xem này quần áo cũng không đẹp hảo. Ai du khởi ngoài miệng nói, thủ hạ không ngừng động tác cho nàng thu thập sửa sang lại. Cứ như vậy hai người nhật tử quá, tới rồi sinh hải tử kia một ngày, dịch tam tỷ thật sự biết cái gì là quỷ môn quan đi một chuyến. Sinh hải tử thật là từ quỷ môn quan thượng đi một chuyến. Dịch tam tỷ đời này cái gì đều không có sợ quá, năm đó ở Triều Tiên chiến trường, mưa bom báo đạn bên trong xuyên qua mà qua. Nàng đều không có sợ quá, chính là sinh hải tử thời điểm, nàng sợ. Dòng huyết sau khi sinh, ngăn không được. Đây là nàng ý thức thanh tỉnh chung cuối cùng nghe được nói, theo sau nàng liền như thế nào cũng không tỉnh lại nữa. Nàng bản thân chính là hộ sĩ, tự nhiên biết dòng huyết sau khi sinh ngăn không được là cỡ nào hung hiểm. Cũng may cuối cùng nàng là người may mắn, cuối cùng thành công sống sót. lão bà, chúng ta không sinh. Ta hôm nay liền đi buộc ga rô, đời này chúng ta liền phải này một cái hải tử. Không bao giờ muốn. Sau lại Dịch Tam tỷ mới biết được Du Khởi ở Thiên Bệnh tình nguy kịch thông chi thư thời điểm, hắn tay đều là phát run. Dịch Tam tỷ nguyên bản cho rằng Du Thần đi buộc ga đô kia đều là giả, cái này niên đại buộc ga đô trước nay đều là nữ nhân, nào có nam nhân đi buộc ga đô. Nhưng mà đó là thật sự. Lúc ấy Dịch Tam tỷ liền cảm thấy nàng đời này gả đối người, sự thật chứng minh, ở về sau vài thập niên tới, nàng xác thật là gả đối người. Du lúc đầu trông như một gái nàng vài thập niên như một ngày đối nàng hảo. Dịch tam tỷ cảm thấy đời này đáng giá, việc học có thành tựu, gả phu quân, dạy con có cách, nàng chính là điển hình nhân sinh người thắng, một nữ nhân nên có điều có, không ủng công nàng nhân gian đi rồi một chuyến. 161, phiên ngoại chi An nhược quý tiên, thượng. An nhược quý là ngầm muống vàng sinh ra tiểu công chúa. An gia ở bến Thượng Hải nhất quyền quý nhân gia, cường thịnh thời kỳ có thể nuốt vào nửa cái bến Thượng Hải. Chính là năm đó Đỗ Nguyệt Xanh nhìn thấy nàng Gia Gia An Hòa Bình đều lễ nhượng 3 phần. An Nhược Ý liền sinh ra ở như vậy An Gia. Chỉ là nàng mệnh không tốt, 1949 năm năm ấy Thái Bình luân trầm thuyền sự kiện cướp đi nàng song thân, nàng thành chỉ có Gia Gia bé gái một thôi. Cũng may Gia Gia đem nàng chiếu cô cực hảo, nàng như cũ quá quý công chúa giống nhau sinh hoạt. Cho tới nay An Nhược Ý đều suy nghĩ, lúc trước nàng nếu không có gặp được chương nói, có lẽ nàng có thể làm bạn Gia Gia trăm năm. Chỉ là trên đời này không có như vậy nhiều nếu, rốt cuộc vẫn là làm nàng gặp gỡ, yêu, đều là nghiệp duyên. Hạ phóng nông thôn kia đoạn thời gian, an nhược ý nhật tử quá phi thường khổ, nàng đời này liền không có chịu quá như vậy tội, thế cho nên ở phía sau rất dài một đoạn thời gian nội, nàng luôn là thích rửa tay, lặp đi lặp lại không ngừng hấp thu. Nàng cặp kia đã từng đạn dương cầm tay, ở lúc ấy thế nhưng đi đào phân. Như vậy nhật tử, an nhược ý không muốn đi hồi ức cũng không muốn hồi tưởng, đều đi qua. Từ nàng gả cho triệu biên lúc sau, sở hữu đau khổ đều kết thúc, xác thực nói không nên là gả cho triệu biên, mà là nàng thi đậu phục đán lúc sau, nàng liền bắt đầu khai quải nhân sinh. Đương nhiên gả cho triệu biên, làm nàng này khai quải nhân sinh càng thêm biêu hán mà thôi. Không thể nghi ngờ triệu biên đã là nàng ái nhân cũng là nàng ân nhân, đây cũng là nàng liều chết cũng muốn ống nghiệm sinh hải tử một đại nguyên nhân. Có hai tử bàng thân an ngược ý từ đây ngồi ổn triệu thái thái vị trí, không ai đoạt đi, cho dù 88 năm năm ấy. Triệu biên vợ trước, trương cỏ một lần nữa trở lại đại lục, muốn cùng triệu biên nối lại tình xưa thời điểm, an nhược ý cũng không có một chút nguy cơ cảm. Ta sợ cái gì, ngươi tỷ phu người lại không nốc, năm đó là trương cỏ chính mình thấy không rõ lắm tình thế, ném xuống hắn chạy đến đài loan đi. Chính là hiện tại trương cỏ còn sướng suy chúng ta đại lục đâu, nói đài loan hảo, nói cái gì chúng ta thâm quyến quả thực liền không thể cùng đài bắc so, làm chúng ta đi đài bắc nhìn xem. Úc tuệ tuệ nghe nói triệu biên vợ trước đã trở lại. Trước tiên liền đem tin tức này nói cho An Nhược Ý, nàng cho rằng An Nhược Ý không biết. Kỳ thật kia thật là xem nhẹ An Nhược Ý người này. Sự tình gì có thể giấu được An Nhược Ý lô thai, trừ phi là nàng làm bộ không biết. Kia đều là tạm thời tính, sớm muộn gì chúng ta thâm quyến đều sẽ vượt qua Đại Bắc. Úc Tuệ Tuệ vĩnh viễn đều nhớ rõ Hàn viêm chết phía trước cho nàng lưu nói, bảo vệ cho thâm quyến chính là thắng lợi, thâm quyến tiềm lực vô hạn. Đúng vậy, chúng ta thâm quyến sớm muộn gì vượt qua hắn. Ta xem đều không cần 30 năm cũng liền không sai biệt lắm. Chương cỏ còn muốn nước ta thấy mặt uống trà đâu, có ý tứ đi. An nhược ý uống lên một ly trà, cười hì hì nói. a, vậy ngươi đáp ứng rồi sao? Đáp ứng a, liền ở hôm nay. An nhược ý cúi đầu nhìn một chút đồng hồ, nàng hẳn là lập tức liền đến. Quả nhiên an nhược ý nói không có vừa dứt bao lâu, chương cỏ liền đến. Chương cỏ kỳ thật so triệu biên còn muốn lớn một chút, triệu biên so an nhược ý liền lớn hơn nhiều. Hai người xem như chồng già vợ trẻ tổ hợp. Hiện giờ Trương Cỏ chính là bảo dưỡng lại hảo cùng An Nhược Ý cũng vô pháp so, tuổi trẻ chính là tư bản, đặc biệt là An Nhược Ý vẫn là điển hình lò lì mặt, không hiện già rồi. Có đôi khi cùng triệu biên đi ra ngoài, rất nhiều người đều nghĩ lầm An Nhược Ý là hắn nữ nhi, vì thế còn nháo ra quá chê cười. Nguyên lai like ngươi chính là An Nhược Ý A. Trương Cỏ đem An Nhược Ý trên dưới đánh giá một chút, An Nhược Ý cùng nàng trong tưởng tượng một chút đều không giống nhau. An Nhược Ý không phải điển hình tuyệt thế đại mỹ nữ, nàng nhiều lắm coi như thanh tú mà thôi Ngươi hảo, chương nữ sĩ, ta chính là An Ngược Ý, bên này thỉnh. Nhà này trà lâu là chúng ta thâm quyến trà lâu, ta lão công nói ngươi thích nhất ăn kỳ môn hồng trà, ta nhất định làm người trước tiên chuẩn bị tốt. Lệ nghĩa, đặc biệt là đại khách chi lễ, An Ngược Ý từ trước đến nay chu toàn, làm người tìm không làm lỗi. Quả nhiên là thiện giải nhân ý, khó trách chúng ta già lão triệu thích ngươi. Chỉ là rốt cuộc vẫn là thượng không được mặt bàn, này ở qua đi, đều là thiếp làm sự tình. Nào có chính thê bên này ra tới suốt đầu lộ diện. Ở nhà đương phu nhân nhà giàu không hảo sao. Đi ra ngoài đương dạy học tiên sinh, triệu biên cũng từ ngươi. Nói năng lô mãng, ngươi tới không có ý tốt ta. Úc tuệ tuệ muốn đứng lên cùng nàng cái cọ bị an nhược ý để ép đi xuống. Hiện tại đều là tân Trung Quốc, nơi nào còn có cái gì thiếp. Ta là tân thời đại nữ tính, cùng chương nữ sĩ ngươi như vậy tiểu cũ nữ tử không quá giống nhau. Chúng ta tân thời đại nữ tinh chú ý tự lực cánh sinh, kinh tế độc lập. Dạy học tiên sinh cũng không phải là người nào đều có thể giáo, dù sao cũng phải trong bụng có hóa mới được. An Nhược ý cũng không phải một cái thiện cha, lời này có chuyện. Trương Cổ không có sinh dưỡng, trong bụng không hóa. Đến nỗi Trương Cổ như thế nào không có sinh dưỡng đâu, kia vẫn là muốn từ nàng trốn đi Đài Loan nói lên. Năm đó Trương Cổ một lòng trốn đi Đài Loan. Ta sẽ không rời đi Thượng Hải, Trương Cổ ta hy vọng ngươi cũng đừng đi nữa, chúng ta tại Thượng Hải sẽ không có việc gì. Triệu biên ta ta không cùng ngươi nói. Nước Mỹ chính phủ sẽ không thừa nhận Tân Trung Quốc, sớm một gì. Hai người ai cũng vô pháp thuyết phục nói, cuối cùng Trương Cỏ trốn đi Đài Loan cùng Triệu Biên hoàn toàn tách ra. Lại lần nữa trong lúc Triệu Biên cũng từng chần chọc hai mà đi Đài Loan đi tìm Trương Cỏ, Trương Cỏ trước sau người khác không thấy, vì thế Triệu Biên suốt đợi 15 năm, thẳng đến gặp An Ngư Úy mới quyết định tái hôn. Trong đó Trương Cỏ ở trốn đi Đài Loan thời điểm đã mang thai, tới rồi Đài Loan lúc sau, nàng tự biết cùng Triệu Biên không có khả năng, cũng liền đem Hải Tử cấp đánh một lần nữa bắt đầu. Đương nhiên lúc ấy Triệu Biên còn không có như vậy có tiền, nhiều nhất chính là một cái có điểm tiền người làm ăn, hắn tài phú nhanh chóng tích lũy đều là ở Tân Trung Quốc thành lập lúc sau. Chưng quả đến Đài Loan gả rất khá, ngay lúc đó Lao Công muốn so Triệu Biên có tiền người, nàng đương nhiên sẽ không đi ly Triệu Biên tìm cầu. Kết quả đâu, nàng bởi vì lần trước phá thai lúc sau để lại di chứng, đó chính là như thế nào cũng hoài không thượng hài tử. Một nữ nhân không thể sinh hài tử, đặc biệt là ngay lúc đó xã hội, đặc biệt cái loại này có tiền nhân gia. Chú định Trương có hôn nhân đi không giải quả nhiên không mấy năm nàng đã bị đuổi ra khỏi nhà. Sau lại nàng cũng nói chuyện luyến ái, cũng từng có hôn nhân. Hai tử, vẫn là bởi vì hai tử, liền bởi vì không thể sinh, sở hữu hôn nhân đều là vô tật mà chết. Không có nam nhân sẽ cưới một cái sẽ không sinh hài tử nữ nhân, đây là Trương có sau lại đến tới thảm thống giáo hấn. Nàng hối hận. Nàng vô cùng đến hối hận, nàng không nên xóa sạch đứa bé kia, nguyên lai like đó là nàng duy nhất một lần làm mẫu thân cơ hội. Sở hữu Dương an nhược ý nói lên bụng cái này từ thời điểm, chương Cổ có, có vẻ đặc biệt kích động. Hiện giờ triệu biên đó là công thành danh thoại, sự nghiệp làm tiếng gió nói lên, chính là ở Đài Loan nàng cũng nghe nói triệu biên tên, đương nhiên cùng triệu biên cùng nhau xuất hiện trước nay đều có an nhược ý. Nghĩ lúc trước nếu là nàng không đi, hiện tại đứng ở triệu biên bên người người chính là nàng chương Cổ. đứa bé kia hiện tại đã rất lớn, nàng làm không hảo đều có thể ôm tôn. ỉ vào chính mình sinh hai cái nhi tử, liền cho rằng chính mình thật thành hoàng hậu. An nhược ý nghe xong chương cỏ nói lời này lúc sau, liền biết người này không đủ đánh, đẳng cấp nguyên lai như vậy thiện, tức khắc liền cảm thấy cùng nàng không cần phải đấu. Nghĩ đến chương cỏ người này cũng là người đáng thương, một nữ nhân không thể sinh dưỡng, loại cảm giác này An nhược ý đã từng cũng từng có. Lúc trước biết được nàng không thể ở sinh dưỡng thời điểm, cái loại này tuyệt vọng cảm, nàng không cần quá rõ ràng. Một nữ nhân sinh không sinh hài tử, đó là cá nhân vấn đề, một nữ nhân có thể không sinh hài tử, đó là nàng chủ động lựa chọn mà không phải bị động không thể sinh. Cho nên nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân đâu, An Nhược Ý lập tức liền tiêu tan, dù sao Triệu Biên cùng nàng vĩnh viễn đều không có khả năng. Lão công ngươi đã đến rồi. An Nhược Ý một câu lão công ngươi đã đến rồi lúc sau, Trương Cỏ liền biết nàng thua, nàng cùng Triệu Biên thật là vĩnh viễn đều trở về không được. Tới, hai cái tiểu tử vẫn luôn xảo muốn tìm ngươi, ngươi vẫn là trở về xem bọn hắn đi. Ta một người là thật sự trị không được. Triệu Biên bất đắc dĩ nhún vai, Liền cong lưng ngồi sổm xuống thân mình cấp an nhược ý đem dây giày cấp hệ hảo. Ngươi nhìn xem ngươi liền dây giày tan cũng không biết, vẫn là như vậy sơ ý. Trưng cỏ liền như vậy nhìn triệu biên, năm đó triệu biên cũng là như vậy đối nàng, đối nàng quan tâm săn sóc, che chở có thêm. Hiện giờ triệu biên hảo toàn bộ đều cho an nhược ý. Nàng hối hận, ruột đều hối thanh. Chờ đến an nhược ý cùng úc tuệ tuệ hai người rời khỏi sau, trưng cỏ đột nhiên liền bảo vệ triệu biên, triệu biên còn lại là lập tức liền đẩy ra nàng. Trương Cổ chúng ta đã tách ra, ngươi làm như vậy không tốt, nếu y đã biết sẽ rất khó chịu. Triệu Biên, ta hối hận. Chúng ta một lần nữa bắt đầu được không? Ngươi đã nói, ngươi đã nói sẽ chờ ta cả đời, sẽ chiếu cô ta cả đời, ngươi sao lại có thể nói chuyện không giữ lời đâu. Đối mặt Trương Cổ chỉ trích, Triệu Biên hơi tự hỏi một chút. Trương Cổ thực xin lỗi, là ta nuốt lời, cho tới nay ta đều cảm thấy ta có thể vẫn luôn chờ ngươi, thẳng đến ta gặp nếu y, ta không nghĩ đợi, một người rất cô đơn. Hiện tại ta cũng có gia đình, còn có hai đứa nhỏ, chỉ có thể đối lao bà của ta hải tử phụ trách. Ngươi nếu là có kinh tế thượng khó khăn, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi giải quyết. Triệu biên là cái khiêm khiêm quân tử, hắn sẽ không đối người ác ngôn bẩm báo, đặc biệt là nữ nhân. Huống chi trương gọi là hắn đã từng từng yêu nữ nhân, bồi hắn ăn qua khổ nữ nhân đâu. Ai muốn ngươi tiền, ngươi cho rằng ta thiếu tiền sao. Triệu biên ngươi nói cho ta, ta nghe nói lúc trước an nhược ý cũng là không thể sinh. Vì cái gì ngươi có thể tiếp thu một cái không thể sinh nữ nhân, nam nhân khác không thể. Chương quả hỏi chuyện thời điểm, nước mắt liền như vậy chảy xuống tới, vì cái gì nàng gặp được nam nhân đều như vậy hiện thực, an nhược ý liền như vậy hảo mệnh, gặp an nhược ý. Bởi vì nàng là an nhược ý A. Triệu biên thập phần tự nhiên liền tới rồi như vậy một câu, nói những lời này thời điểm, hắn vẫn luôn đều đang cười. Không sai, không có mặt khác lý do, chỉ vì nàng là an nhược ý. Triệu biên nhưng cho tới bây giờ không cho rằng hắn là cái loại này cái gì đều không so đo người, chỉ vì nàng là an lực ý, cho nên hải tử cùng hắn mà nói cũng liền không sao cả, có tự nhiên càng tốt, không có cũng không quan hệ. Triệu biên xem ra ngươi là thật sự yêu an lực ý, nàng liền như vậy hảo sao. Nàng còn không phải là thi vào đại học, hiểu chút tân tư tưởng sao. Chương Cổ, đó là ngươi không hiểu nàng, không hiểu nàng rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Triệu biên xác thật là thâm ái an lực ý, đãi nàng như châu như bảo. Trương Cỏ nhìn thấy Triệu Biên như thế thái độ, đã sớm biết được nàng đã thua. Triệu Biên, ta đây chúc ngươi cùng ngươi thái thái vĩnh viễn hạnh phúc. Vậy ưu nhã xoay người, tổng so lì lợm la liếm muốn thể diện nhiều. Trương Cỏ cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng cảm thán một câu, đó chính là An Nhược Ý thật là quá hảo mệnh. Thu phục An Nhược Ý ngồi trên xe đã chờ đợi đã lâu, Triệu Biên còn lại là trực tiếp ngồi trên ghế phụ. Chậm sao Không sai biệt lắm, lúc này đây ta tha thứ ngươi. Lần sau cũng không thể ở nháo ra chuyện như vậy, như vậy ta sẽ thực tức giận cũng sẽ thương tâm. Triệu biên ngươi biết ta vẫn luôn là một cái keo kiệt người. Triệu biên không nói gì, hắn chỉ là một tay đem an nhược ý ôm vào trong ngực, phùng nàng mặt liền hôn đi lên. Nếu ý, sẽ không có, chuyện như vậy vĩnh viễn đều sẽ không có. Ta cùng ngươi bảo đảm đây là lần đầu tiên, cũng sẽ là cuối cùng một lần. Hảo! An nhược ý hiện tại ngẫu nhiên cũng cảm thấy nàng mệnh kỳ thật không tính kém, trước kia nàng đã từng oán trách quá chính mình. Vì cái gì nàng sẽ như vậy thảm, sinh ra không có bao lâu, cha mẹ song vong, sau lại duy nhất thân nhân ra ra cũng qua đời, lại bị hạ phóng các loại phê đấu, sau lại thật vất vả không cần bị đấu, kết quả sinh cái hài tử thiếu chút nữa mất mạng, sau lại mạng nhỏ lưu lại, lại cả đời đều không thể sinh. Nhưng mà nàng hiện tại đâu, nhật tử quá không cần lại hảo. Mưa gió qua đi luôn có cầu vòng thấy, chỉ cần kiên trì xuống dưới liền hảo, hiện tại an nhược ý quá cảm tạ lúc trước không ngừng nỗ lực không có từ bỏ chính mình. 162, phiên ngoại chi An Nhược Ý Thiên, Trung. Đặc biệt là nhìn đến những cái đó đã từng hại nàng người sống không tốt thời điểm, tỉ như Chu Mười, tỉ như Trương Thiến Thiến này đối cầu nam nữ, An Nhược Ý chỉ cần nghĩ đến bọn họ hai người nàng liền đặc biệt muốn cười. Trương Thiến Thiến chính là một con điển hình bạch nhãn lang, lúc trước nàng chỉ là một cái giúp việc nữ nhi, nếu không phải các nàng An gia hảo tâm, nàng liên tiếp thụ giáo dục cơ hội đều không có. Cuối cùng nàng trở lại An gia chính là cái gì, trộm người lúc ấy toàn bộ bến thượng hải người đều biết an nhược ý là trương nói vị hôn thê, thân là an nhược ý khuê mật trương thiến thiến như thế nào sẽ không biết, nàng làm gì hảo, thế nhưng trộm người, còn trộm được an nhược ý trên đầu tới. dùng năm đó an hòa bình nói tới nói, nếu ý, thiến thiến cũng là ta từ nhỏ nhìn đến lớn người, nàng không nên như vậy đối với người, cũng không nên như thế nào đối đại với chúng ta an gia. nàng nhẫn như chỉ là thích trương nói, có ngươi trộm người, kỳ thật bằng không, người khác chỉ biết cảm thấy ta an gia vô năng dưỡng hổ vi hoạn, dẫn sói vào nhà. Lần này ta nếu là không sử dụng lôi đình thủ đoạn, ngươi một cái bé gái mồ côi ở ta trăm năm sau, những người khác lại nên như thế nào khinh đục ngươi. An hòa bình người này chưa nói tới là người tốt, đương nhiên cũng không thể nói hắn là cái người xấu, hắn là một cái cực kỳ bình thẳng người. Trương Thiến Thiến xúc động điểm mấu chốt, hắn tự nhiên sẽ không nhân từ nương tay. Trực tiếp liền đem nàng ném tới rồi nhà thổ bên trong đi, làm nàng hoàn toàn trở thành trạm phố nữ, không phải thích cho người. Không phải thích bỏ lên trên nam nhân giường sao, vậy làm nàng hảo hảo trộn cái đủ. Trương Thiên Tiến hận An Hòa Bình tận xương, thế cho nên An Hòa Bình năm đó gặp nạn, nàng tự nhiên cũng liền liên hợp Trương nói cũng chính là sau lại Chu Mười đem An Hòa Bình hoàn toàn đấu đổ. Thế cho nên An Hòa Bình sống sờ sờ bị đánh chết. Chuyện này liền thành ăn nhược ý trong lòng một viên thứ. Thiên Thiến, ngươi hiện tại cầu ta lại có ích lợi gì, này làm người muốn đầu vóc, ngươi như thế nào liền không có đầu vóc lựa chọn Chu Mười đâu. Hắn một cái biết ngươi sở hữu quá khứ người, phàm làm một cái bình thường nam nhân đều sẽ không đi cưới một cái diêu tỷ Trương Thiến tiến lại về nước, nàng ở nước Mỹ không có thân phận, không có tiền, tự nhiên cũng liền hôn không nổi nữa. diêu tỷ Trương Thiến tiến cảm thấy an nhược ý nói là như vậy trói thai, nàng căn bản là không muốn nghe đi xuống. Chẳng lẽ không phải sao? Thiến tiến không cần lừa mình dối người, người cả đời này đã làm cái gì, bản thân trong lòng nhất rõ ràng. Hiện tại là tân Trung Quốc. Riêu tỷ gì đó kia đều là đi qua. Năm đó tân Trung Quốc vừa mới thành lập lúc ấy riêu tỷ hoàn lương gả chồng sinh con sự tình nhiều đi. Bất quá kia cũng đều là gạt nàng nam nhân. Nhưng thật ra ngươi một cái đầu thiết, thế nhưng còn tin tưởng nam nhân cái gọi là lương tâm. Chu mời người này nếu là có chút lương tâm, hắn lại như thế nào sẽ có ta ăn vụn, còn cùng ngươi giảo hợp ở bên nhau. Nếu ý tỷ ta biết sai rồi, những lời này ngươi trước kia liền cùng ta nói rồi. Ta hiện tại hối hận, ta biết sai rồi. Cầu ngươi giúp giúp ta đi, cha mẹ ta các nàng đều không nhận ta, năm đó sự tình ta. Trương Thiến Thiến năm đó trộm người sự tình đối trương gia ảnh hưởng cũng rất lớn, trương gia vẫn luôn đều ở an gia làm việc, an hòa bình đối đại trương gia người không tệ. Trương ba ba có ba trai hai gái, trong đó trương Thiến Thiến là nhỏ nhất hài tử, nhân cùng an nhược ý tuổi sắp xỉ, liền vẫn luôn cùng an nhược ý cùng ăn cùng ở, kia quy chế so người bình thường gia tiểu thư đều phải hảo. Đến nỗi mặt khác bốn cái hài tử, an hòa bình cũng chưa từng bạc đái bọn họ cũng đều đưa bọn họ đi đọc sách cho bọn hắn an bài công tác, trong đó Trương Thiến Thiến Đại ca trước kia liền đi theo An Hòa Bình trước mặt học ý hề, hiện tại là Thụy Kim Bệnh viện một người bác sĩ. Nhị tỷ hiện tại chấp giáo Thị Tam Nữ Trung, Thị Tam Nữ Trung là An Nhược Ý trường học cũ, Tam ca hiện tại là một người quan quân, vẫn luôn đóng giữ ali. Năm đó dịch tứ tỷ nhi tử đại vũ tổng quân thời điểm, An Nhược Ý đã biết lúc sau, còn cô ý cấp Trương Tam ca đi qua tin, làm hắn ở bộ đội bên trong hảo hảo chiếu cố một chút đại vũ đâu. Đến nỗi tứ ca vẫn luôn đều ở kinh thương, An nhược ý năm đó cùng trần lại kết hôn thời điểm, hắn còn đã tới cấp tặng không ít đồ vật, làm nhà mẹ đẻ ca ca tới đưa gả. Ngắm lại lúc ấy An nhược ý là thật sự đáng thương à, chính là một bé gái mồ côi, lúc ấy lại là đặc thù thời kỳ, nơi nào có người nguyện ý cùng nàng dính lên quan hệ à, hận không thể trốn rất xa. Cũng chính là trần lại loại này căn chính miêu hồng người không sợ, xuất giá thời điểm, An nhược ý liền như vậy một mình một người thu thập lần này đi tới trần lại trong nhà. Nếu ý. Ngươi ca tới xem ngươi. Ta ca. Lúc ấy nghe bên ngoài người ta nói có người tới xem nàng. An nhược ý là không tin. Nàng như thế nào sẽ có ca ca. Nhà nàng người đều tử tuyệt. Nếu không phải bởi vì ra ra đã chết. An nhược ý đều sẽ không kết hôn. Nàng cảm thấy nàng còn có thể căng đi xuống. Căng đi xuống chờ ra ra vớt nàng trở về. Nhưng mà ra ra đã chết. Nàng duy nhất niệm tưởng cũng liền chặt đức. Nàng dù sao cũng phải nghĩ cách tự cứu mới có thể. Bằng không như vậy đi xuống nàng cũng sẽ căng không đi xuống sẽ tự sát. Sau lại nàng rốt cuộc buông tự tôn, có đôi khi vì sinh tồn, vận dụng một ít phi thường thủ đoạn cũng là không biện pháp. Cũng may trần lại vẫn là một cái có đảm đương nam nhân, cứ việc lúc ấy trần Gia người không đồng ý, trần lại vẫn là lực bài chúng nghị đem ăn nhược ý cưới trở về nhà. Nếu ý, ngươi kết hôn như thế nào không cho ta biết một chút, ta còn là nghe được các thanh niên trí thức cha mẹ nói mới biết được. Xem ra ta còn là đuổi kịp. Trương Tứ ca vẻ mặt cắt đuôi. Phong Trần mệt mỏi chạy đến, trên người còn bối một đại bao đồ vật. Cho ngươi chuẩn bị một ít của hồi môn. An Nhược Ý kêu kêu một cái cảm động. Lúc ấy Trương Thiên Thiến sự tình thương tổn Trương gia cùng An gia nhiều năm tình cảm, An Hòa Bình càng là dưới sự giận dữ đem Trương gia mọi người đều đuổi ra An gia. Sau lại càng là như vậy đối đãi Trương Thiên Thiến. An Nhược Ý không nghĩ tới chính là, Trương gia người thế nhưng không có trách quá An gia. An Hòa Bình chết thời điểm, An Nhược Ý đổi tới thời điểm Trương gia người đã đem hậu sự đều an bài thỏa đáng. Mà nay nàng xuất giá, trương tứ ca thế nhưng còn tới đưa gả, vẫn là ở như vậy đặc thù thời kỳ, nàng khóc. Nếu ý ngươi khóc cái gì, hôm nay là ngươi ngày đại hỉ, chúng ta muốn cười, phải hảo hảo cười. Nay Long Phượng hỉ bị là ta mẫu thân tay cho ngươi đều, còn có cái này, nói là chúng ta thượng hải cô nương xuất giá đều phải có trang điểm bốn kiện bộ, còn có. An nhược ý nhớ rõ trương tứ ca đãi nàng hảo, cũng nhớ rõ trương gia đối nàng chiêu cố. Lúc trước nàng thi đậu phục đán đại học, trương gia người còn nhiệt tình tiếp đái nàng. Nhưng thật ra trương thiến thiến về nước, thế nhưng không ai nguyện ý lý nàng. Ngươi biết sai rồi, biết sai rồi có ích lợi gì? Ông nội của ta là không sống được, thiến thiến a, nam nhân là dựa vào không được. Ngươi có phải hay không cho rằng ta là dựa vào nam nhân lên? Khả năng thật là đi. Nhưng là ta nói cho ngươi, không có triệu biên ta an nhược ý đồng dạng có thể bỏ dậy, treo lên đánh các ngươi này đối cầu nam nữ. Chỉ là yêu cầu tiêu phí càng nhiều thời giờ, quá trình có lẽ không có như vậy thuận lợi mà thôi. An nhược ý cùng Trương Thiến Thiến nhưng không giống nhau, nàng cũng không phải là ly nam nhân sống không được. nê ý, năm đó ngươi ra ra như vậy đối ta, ta cả đời đều bị các ngươi hủy hoại. Thiến Thiến cho đến ngày nay, ngươi thế nhưng còn cho rằng ngươi cả đời là bị chúng ta hủy, rốt cuộc là ai hủy ai? Chúng ta làm ngươi lấy trộm người sao? Thiến Thiến, ngươi trộm người đều trộm được ta trên đầu tới. Là ai cho ngươi dũng khí? cho rằng ta an nhược ý sẽ tha thứ một cái đã từng thương tổn quá ta người. Trương thiến tiến hiện tại ta liền nói cho ngươi, ta chán ghét ngươi liền cùng chán ghét chu mười một dạng. Ngươi không biết hiện tại ta nhìn đến ngươi như vậy nghèo túng bộ dáng, lòng ta có bao nhiêu cao hứng, ngươi như vậy tiện nhân nên như vậy kết cục, bị thế nhân sở phỉ nhổ chu mười kết cục ngươi cũng thấy rồi, nhi tử không phải hắn, hắn đời này đều sẽ không có hài tử. An nhược ý trước nay đều là một cái tàn nhẫn người, nàng cũng không phải là cái gì lương thiện hạng người. Chu Mười đã sớm bị nàng thiết kế đoạn tử tuyệt tôn. Năm đó nàng sinh sản thời điểm, Chu Mười cùng Trương Thiên Thiến này đối tiện nhân mua được ba mụ muốn nàng mệnh, làm cho nàng không thể tái sinh. Cũng may chữa bệnh kỹ thuật phát triển nhanh chóng, làm nàng có thể lại làm mụ mụ. An nhược ý như vậy một cái mang thù người, lại như thế nào sẽ như vậy dễ dàng buông thà Chu Mười đâu. Năm đó kia chuyện đầu sỏ gây tội chính là Chu Mười quản không được chính mình. An nhược ý lại như thế nào sẽ làm loại người này có hậu đại đâu loại người này xứng đáng đoạn tử tuyệt tôn. Chu 11 thẳng đều tuyệt đối hắn là nam nhân cùng nữ nhân không giống nhau, này nam nhân tới rồi 70 tuổi đều có thể cho nữ nhân thụ thai. Nhưng mà hắn thật sự quá tự tin, an nhược ý chỉ là làm người hơi chút cho hắn hạ một chút dược mà thôi, tích lũy tháng ngày, hắn cứ như vậy sinh không ra hài tử tới, cả đời người cô đơn. Cho nên đương chu mới biết được hài tử không phải hắn chính mình lại không thể sinh hài tử, tuyệt vọng, cái loại này tuyệt vọng cảm là đã từng an nhược ý sở trải qua. An Nhược Ý chính là làm chu mười cũng muốn tự mình trải qua một lần. Nguyên lai hết thảy đều là ngươi làm, An Nhược Ý ngươi hảo tàn nhẫn, ngươi quả thực chính là rắn rết tâm địa, trời xanh không mắt, như thế nào có thể làm ngựa như vậy độc phụ nhân sống như vậy hảo? Như thế nào cái gì chuyện tốt đều là ngươi dính, dựa vào cái gì? Trương Thiên Thiên chính là không rõ dựa vào cái gì nàng An Nhược Ý nghĩ muốn cái gì sẽ có cái gì đó, nàng Trương Thiên Thiên chính là một cái trời sinh kẻ đáng thương, xuất thân không tốt, thật vất vả thích thượng một người nam nhân. Kết quả đi lạc như vậy cái kết cục đâu. An nhược ý xuất thân như vậy hảo, là kiều tiểu thư, liền tính sau lại nghèo túng gà cho chân đất, nàng thế nhưng cũng có thể xoay người còn có thể như vậy hảo mệnh gà cho triệu biên. Dựa vào cái gì, đương nhiên bằng ta chính mình bản lĩnh đâu, bằng không ngươi tưởng cái gì. Nam nhân lại không phải ngốc tử, nhà của chúng ta triệu biên càng không phải là ngốc tử. Ta liền không rõ triệu biên vì cái gì sẽ coi trọng ngươi, ngươi một cái nhị hôn sinh quá hài tử nữ nhân căn bản là không xứng với hắn hắn. Trương thiến tiến liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cả người xuất phát từ hỏng mất trạng thái. Nhị hôn làm sao vậy? Nói triệu biên không phải nhị hôn giống nhau, hắn cũng là nhị hôn, hơn nữa hắn so với ta còn lớn hơn nhiều. Ta chưa bao giờ cảm thấy ta không xứng với hắn. Chính là như vậy tự tin, An nhược ý tự tin là khắc vào trong xương cốt, ở triệu biên trước mặt, nàng trước nay đều không có tự ti quá. Thế nhân đều nói triệu biên là Trung Quốc nhà giàu số một, có tiền lại chuyên tình, là nàng An nhược ý trèo cao. An Nhược Uy lại không cảm thấy, lúc trước chính là Triệu Biên cầu thú nàng, cưới hỏi đàng hoàng nàng, lại không phải nàng liếm mặt một hai phải gả cho Triệu Biên. An Nhược Uy, ta bội phục ngươi, ta là thật sự quá bội phục ngươi. Ngươi cùng ngươi Ra Ra giống nhau, trong xương cốt đều cao ngạo thực, mắt cao hơn đỉnh, cảm thấy mọi người đều trèo cao các ngươi An Nhã Ra, chẳng lẽ không phải sao? Chúng ta An Ra nhân sinh tới liền cao quý, cùng ngươi cái này trộm người đồ đê tiện nhưng không giống nhau. Hảo, nhìn đến ngươi hiện tại như vậy đáng thương ta cũng liền tha thứ ngươi. Thừa dịp chính mình còn có thể làm, vẫn là nghĩ dựa vào chính mình đôi tay kiếm tiền, không cần cái gì đều trông cậy vào nam nhân. An nhược ý đã xem như cấp Trương thiến Thiến chỉ một cái minh lộ, Trương thiến Thiến hẳn là cảm tạ nàng người nhà, An nhược ý từ đầu đến cuối đều không có đối phó quá nàng, nhiều nhất đánh tắt pháo mà thôi. Đối với Trương thiến Thiến An nhược ý trước sau thủ hạ lưu tình, Trương thiến Thiến muốn ở lập tức Trung Quốc sinh hoạt xuống dưới có khó không? Khó cũng không khó chỉ là mấy năm nay nàng vẫn luôn sống trong nung nua, nói là dựa vào Chu mười dưỡng cũng bất quá phân. Muốn chính mình đi làm nuôi sống chính mình, trong lúc nhất thời vẫn là rất khó. Cũng may sinh hoạt giáo hội nàng là người, không làm việc không cơm ăn a cuối cùng nàng vẫn là bằng vào chính mình lưu mỹ trải qua tìm một cái phiên dịch việc. Mới đầu khởi bước rất khó, các loại không thích ứng, sau lại chậm rãi cũng liền thích ứng, rốt cuộc nàng bắt được nhân sinh đệ nhất bút tiền lương. Cho nên đương Chu mười về nước muốn cùng nàng nối lại tình xưa thời điểm. Trương Thiến Thiến trực tiếp một phen liền ném ra Chu mười tay. Thôi đi, ta này tàn hoa bại liêu chi thân như thế nào xứng thượng Chu đại họa ra đâu. Ngươi cút cho ta xa một chút. An nhược ý có một chút nói không sai, ngươi chính là một cái tiện nhân, ta đã sớm nên nhìn thấu ngươi. An nhược ý. Lại là an nhược ý. Đúng rồi, Chu mười ngươi không thể sinh đúng hay không? Ngươi biết là ai làm sao? Không sai, chính là an nhược ý, nàng là ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Phía trước ngươi cười nữ hải tử kia cũng là nàng tìm. Cố ý cho ngươi đội nón xanh, làm ngươi dưỡng người khác nhi tử, làm ngươi mặt mũi quét rác, bị người nhạ báng, hết thể đều là An nhược ý làm. 163, phiên ngoại chi An nhược ý thiên, hạ. Chu mời tới tìm An nhược ý. Nàng một chút đều không ngoại lệ, lúc trước nàng đem tin tức tiết lộ cho Trương Thiến Thiến thời điểm, nàng liền biết Trương Thiến Thiến khẳng định sẽ nói cho Chu mời, tiện nhân vĩnh viễn đều là tiện nhân, Trương Thiến Thiến người này chú định sẽ cho nàng gây chuyện tình. Chỉ là ngay lúc đó An nhược ý không nghĩ tới nàng sẽ vì này trả giá đại giới, rốt cuộc vẫn là tính sai, nàng xem nhẹ chu mười làm người điểm mấu chốt. An nhược ý đều là ngươi làm đúng hay không, ngươi làm ta đoạn tử tuyệt tôn, làm ta thanh danh quét rác, còn tìm người chuyên môn cho ta đội nón xanh, ngươi hảo tàn nhẫn, ngươi cái này ác độc nữ nhân. Ta cả đời đều bởi vì ngươi thay đổi, ta hảo hận ta chính mình, ta lúc trước như thế nào sẽ yêu ngươi nhân trai như vậy, nếu không phải ngươi, ta như thế nào sẽ như vậy thảm. Chu Mười liền như vậy chỉ trích An Nhược Ý, như thế tức muốn hộp máu bộ dáng, cực kỳ giống một cái chó nhà co tang, xem An Nhược Ý mạc danh muốn cười. Trách ta. Trưng nói, đừng tưởng rằng ngươi sửa tên, ta liền không biết ngươi đã từng đối ta làm cái gì. Lúc trước nếu không phải ta mạng lớn, sợ là sớm bị ngươi hại chết, ta cái này kêu làm có đi mà không có lại quá thất lễ. Ta hiện tại muốn lộng chết ngươi, so bóp chết một con con kiến đều đơn giản, biết ta vì cái gì không lộng chết ngươi sao. Không phải ta luyến tiếc giết ngươi, mà là lưu ngươi mạng chó, xem ta tiêu dao. Ngươi nhìn xem ta hiện tại quá ngày mấy, ta nam nữ song toàn, còn tìm một cái so ngươi còn muốn xuất sắc lão công, sự nghiệp cũng hô mưa gọi gió. Ngươi có cái gì? An Nhược Ý vĩnh viễn đều là như vậy cao cao tại thượng, như nhau năm đó Chu Mười nhìn đến nàng thời điểm. Chu Mười lần đầu tiên nhìn thấy An Nhược Ý thời điểm, nàng cứ như vậy cao cao tại thượng nhìn hắn, kiêu ngạo như công chúa giống nhau, trên cao nhìn xuống thương hại nhìn hắn. Hắn ái an nhược ý sao? Đương nhiên ái, ái đến trong xương cốt, lúc trước an nhược ý cùng hắn đính hôn là hắn đời này vui vẻ nhất sự tình. Một khi đã như vậy ái, vì cái gì muốn xuất quỷ đâu? Chu Mười cũng không biết vì cái gì, lúc ấy liền bị ma quỷ ám ảnh, có lẽ là hết thể đều được đến quá dễ dàng, có lẽ là an nhược ý biểu hiện ra quá yêu hắn, hắn cả người liền bắt đầu phiêu, vì thế liền có lúc trước xuất quỷ trường thiên thiến sự tình. Hắn cho rằng lấy hắn cùng an nhược ý quan hệ, cùng với an gia như vậy muốn mặt nhân gia, chỉ cần hắn nguyện ý trở về, an nhược ý nhất định sẽ tha thứ hắn. Nhưng mà hắn đánh giá cao an nhược ý đối hắn cảm tình, cũng xem nhẹ an hòa bình bạo nộ trình độ. Đại giới thật sự là quá lớn. Liên bởi vì hắn trong lúc nhất thời phong lưu khoái hoạt, hắn mất đi sở hữu. Cũng may còn có lão sư trụ nhưng châm vì hắn chu toàn cho hắn chữa bệnh, làm hắn nhặt về tới một cái mệnh tới. Bằng không lấy lúc trước an hòa bình ở bến thượng hải lực ảnh hưởng, Muốn lộng chết hắn cấp an hòa bình khoe thành tích người không cần quá nhiều. An nhược ý, hảo, kia hai ta hề nhau, đời này ta đều sẽ không tái kiến ngươi. Sinh tử không còn nữa thấy. Hừ, cho rằng ta nghĩ nhiều gặp ngươi, lan trở về ngươi nước Mỹ đi thôi, tiếp tục đương ngươi nhị đảng công dân. An nhược ý mới không có thời gian cùng Chu mười háo đâu, nàng xoay người liền phải rời đi, liền ở nàng xoay người rời đi hết sức, Chu mười đột nhiên liền móc ra dây thường tới, trực tiếp liền thít chặt nàng cổ tới. An nhược ý, Đây là ngươi bức ta, ta hiện tại cái gì đều không có, chính là muốn chết chúng ta cũng muốn cùng chết. Trước kia không phải ngươi cùng ta nói, muốn cả đời cùng ta ở bên nhau sao. Hiện tại ta thành toàn ngươi. Nguyên lai like lúc này đây Chu Mười tới, đã vận dụng sát tâm, hắn liền không có nghĩ tới tồn tại đi trở về. Ngươi, An nhược ý không có dự đoán được Chu Mười sẽ to gan như vậy trực tiếp như vậy đối phó nàng, nàng tự nhiên cũng liền các loại dây ruột. Chu Mười là cái nam nhân, tuy rằng thời trẻ tay chịu quá thương. Đối phò an nhược ý như vậy nhược nữ tử, sức lực đã vậy là đủ rồi. Chẳng lẽ nàng an nhược ý hôm nay cứ như vậy không minh bạch chết ở chỗ này? Không được, quyết định không được, an nhược ý muốn têu, lại như thế nào cũng têu không ra, nàng tầm mắt đã mơ hồ đi lên. Chờ đến an nhược ý tỉnh lại thời điểm, đã nằm ở bệnh viện bên trong, nàng vừa mở mắt tự nhiên liền thấy được triệu biên, triệu biên thấy nàng tỉnh lại, liền gắt gao nắm lấy tay nàng. Nếu ý, ngươi làm ta sợ muốn chết. Lần sau loại chuyện này, ngươi không cần một người đi ra ngoài, nhớ rõ mang bảo tiêu. An nhược ý muốn nói chuyện, đáng tiếc một xả cổ liền đặc biệt đau, hiện giờ cổ đã sưng lên, có thể nghị chu mười xuống tay có bao nhiêu trọng, thật sự mười chuẩn bị muốn hắn mệnh. Ngươi đừng nói chuyện, bác sĩ nói ngươi không có việc gì, may mắn hôm nay nỉu nỉu trước tiên về nước, xả muốn đi tìm ngươi, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Triệu biên lúc ấy lãnh nỉu nỉu tới tìm An nhược ý, nhìn đến An nhược ý bị chu mười lặc thời điểm, một chân liền đá qua đi Lúc này mới cứu Chu mười. Bằng không ăn nhược ý thật sự liền chết ở nơi nào. Mẹ, ngươi tỉnh. Níu Nữu vừa mới từ bên ngoài múc nước trở về, nhìn đến ăn nhược ý đã tỉnh, cũng cư yên tâm xuống dưới. Mẹ ngươi không có việc gì, cục cảnh sát bên kia thế nào. Lúc này đây nhất định phải hắn ngồi tù, không tiếp thu giải quyết riêng. Trước mắt hắn đã bị bắt giam, bất quá Chu mười hiện tại là người Mỹ, việc này còn cần xử lý một ít, bất quá ngồi tù là khẳng định, cha nuôi ngươi cứ yên tâm đi, hắn đã sẽ ngồi tù. Níu níu hiện tại đã trưởng thành, nói chuyện làm việc trên nhiều khía cạnh cực kỳ giống An Nhược Ý. Vậy là tốt rồi, ngươi đi về trước nhìn xem ngươi đệ đệ, chờ buổi chiều chúng ta liền đi trở về. An Nhược Ý nằm viện sự tình tác động đại gia, trong nhà hai cái con khỉ quậy cũng là giống nhau, nghe nói An Nhược Ý xảy ra chuyện, hai người hai ngày này đều ngoan ngoãn thực, đều không náo loạn. Tốt, mẹ, cha nuôi ta đây đi trước. An Nhược Ý này thân mình dưỡng không sai biệt lắm nửa tháng mới hảo, nàng chủ yếu là có chút dọa tới rồi. Không nghĩ tới chu mười thế nhưng thật sự đối nàng xuống tay, thật là thiên đường, có đường hắn không đi, chính mình cho chính mình đào hố. Nê ý, ta cầu xin ngươi, ta không nghĩ ngồi tù, ta biết sai rồi, ta. Lại là này phó sát mặt, lại là như vậy kịch bản, an nhược ý đều nhìn chán, liền không thể chỉnh chút tân đa dạng sao. Chương nói, đây đều là ngươi tự tìm, vốn dĩ ngươi còn có thể hồi lào mỹ bên kia hảo hảo sinh hoạt, kết quả ngươi lại muốn ta mệnh, ta lại không phải thánh mẫu, ta ước gì ngươi tiến vào. Yên tâm đi, thâm quyến ta rất quen thuộc, ta sẽ chiếu cố người hảo hảo chiếu cố ngươi, ngươi không phải sợ. An nhược ý lần này là cố ý tới xem Chu mười, lúc này cũng coi như là đại khoái nhân tâm. Liên ở An nhược ý đi ra cục cảnh sát, nàng cùng Trương Thiến Thiến lại đánh một cái đối mặt, Trương Thiến Thiến nguyên lai cũng là tới xem Chu mười. Chỉ là đương Trương Thiến Thiến nhìn đến An nhược ý thời điểm, nàng ở phát run. Nàng sợ hại An nhược ý tìm nàng phiền thoái, sợ hại An nhược ý biết mười nàng cám mật. Nếu ý ta... Ngươi đi xem hắn đi, hắn này mới ăn thượng nhà nước cơm, về sau có thể hảo hảo hưởng thụ. Trương Thiên Tiến không phải sợ, ta sẽ không đối phó ngươi, ngươi phải hảo hảo cảm ơn người nhà của ngươi. An nhược ý người này trước nay đều là có thủ hán tất báo, có ân cũng tất báo người, Trương gia người đại hắn không tệ, đến nỗi Trương Thiên Tiến nàng phóng nàng một con ngựa. Đây đều là an hòa bình năm đó nói cho nàng. An nhược ý người này nhân duyên kỳ thật còn khá tốt, 609 ký túc xá người hiện tại cũng đều thành đại lao. Sinh hoạt quá không cần quá dễ chịu, trừ bỏ đại tỷ không có kết hôn ở ngoài, mặt khác cũng đều kết hôn sinh con. Ta kết cái gì hôn a? ta chỉ nói luyến ái không kết hôn, kết hôn, nam nhân liền phải phân ta tài sản, ta nhỏ mọn như vậy người, như thế nào bỏ được giang tài sản phân cho bọn họ. Đại tỷ cũng có hài tử, là nàng cùng bạn trai cũ sinh, xem như chưa kết hôn đã có thai đi, bạn trai cũ lúc trước cùng nàng cầu hôn rất nhiều lần, cho dù sau lại nàng mang thai, bạn trai cũ cho rằng đại tỷ khẳng định sẽ kết hôn. Kết quả đâu, đại tỷ thao tác làm nàng xem mắt choáng váng tình, đó chính là đại tỷ chỉ cần hài tử không cần cha, chính là không kết hôn. Đại tỷ ngươi quả nhiên là đại tỷ, ta cảm thấy đại tỷ ngươi làm như vậy khá tốt, không có mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, cũng không cần kinh doanh như vậy nhiều nhân tế quan hệ, không giống ta hiện tại đó là đầy đất lông gà. Nói tốt chính là chân thần, nàng cung nàng giang tây đồng hương kết hôn, hôn hậu sinh một cái nữ nhi, kết quả nhà chồng trọng nam kính nữ, chân thần như vậy một cái đại lão liên bởi vì sinh nữ nhi bị nhà chồng không thích, dung nàng nhà chồng nói tới nói, kiếm nhiều như vậy tiền có dám dùng, sinh một cái nữ nhi, tương lai kia tài sản còn không đều là nhà người khác. Trần Thần lao công tuy rằng chịu quá giáo dục cao đẳng cùng hắn vẫn là bạn cùng trường, trực tiếp liền tới rồi một câu, ta lúc trước sát thật nói qua sinh nam sinh nữ một cái bộ dáng, chính là nào có nam nhân không thích nhi từ đâu. lại nói hai ta đều không phải thể chế nội, lại không thiếu tiền, nhiều sinh mấy cái làm sao vậy, ta liền không nghĩ ra. Thế hệ trước tử không đều là nhiều tử nhiều phúc sao? Lời này Trần Thần nghe xong tự nhiên là tới khí. Nên hải tử không cần bọn họ nam nhân sinh, cho nên nói đều nhẹ nhàng. Ta lúc trước nếu không phải xem ở chúng ta lao triệu đối ta như vậy tốt phần tử thương, ta khẳng định không đi chịu kia tội. Trần Thần ngươi liền nghe ta một câu khuyên, này nam nhân có thể thay đổi. An nhược ý nghe xong lúc sau, trực tiếp liền khuyên ly. Đại tỷ cũng ở một bên thêm mắm thêm muối lên. Đổi, cần thiết thay đổi. Ba điều chân khó tìm, hai cái đùi nam nhân còn không phải khắp nơi chính là. Chân thân ngưỡi như vậy phú bà còn sầu tìm không thấy đối tượng sao. Nếu ý, đại tỷ các ngươi cho rằng ta không nghĩ ly hôn sao. Ta chính là cảm thấy ly hôn đại giới quá lớn, ta nếu là ly hôn, cũng không phải là muốn phân hắn một nửa thân ra sao. Ta luyến tiếp. Chân thân xác thật là luyến tiếp, nàng từ nhỏ gia đình bần hàn, nàng có thể có hôm nay kia đều là nàng chính mình phi thường vất vả dốc sức làm ra tới, đều là dựa vào chính mình một đôi tay. Nguyên lai like hôm nay cái này, tài sản là có thể rời đi, cái này ta giúp ngươi lộ. Nếu ngươi muốn ly hôn, ta bảo đảm hắn một cái tử đều lấy không đi ngươi. Đồ vật của hắn chúng ta cũng không cần, nữ nhi nuôi nấng quyền ngươi muốn bắt đi. Muốn, nhà bọn họ trọng nam khinh nữ, nữ nhi của ta lưu trong nhà sẽ không có ngày lành quá. An nhược ý gật gật đầu, liền cùng đại tỷ hai người nhìn nhau một chút, hai người liền bắt đầu giúp trần thần như hoa. Nếu muốn ly hôn, vậy muốn cái gì đều phải tính rõ ràng. An nhược ý nói được thì làm được, Trần Thần cái kia trọng nam khinh nữ chồng trước cái gì đều không có phân đến. Trần Thần, ngươi này chồng trước còn rất gà tặc, còn biết ngươi cấp báo chí viết đồ vật, còn muốn phân ngươi kế tiếp tiền nhuận bút, thiệt tình lợi hại. Trần Thần hiện tại giúp một nhà tiếng Anh học tập báo viết chuyên mục, chuyện này nàng cũng liền cùng chồng trước đề qua một miệng, không nghĩ tới hắn đều nhớ rõ như vậy rõ ràng, tới rồi tòa án hắn đều đưa ra hôn nội phải tiến hành phân cách. Đúng vậy, không nghĩ tới hắn thật sự cái gì đều ghi tạc trong lòng. Lúc này đây ly hôn ta xem như thấy rõ ràng hắn chính diện mục. Lúc trước ta như thế nào ngỡ ngẩn gả cho hắn, thật là đầu góc nước vào. Trần thần lúc này đây ly hôn, cha mẹ cùng hắn ca ca bên kia đều là tán thành nàng kết hôn, đừng nhìn trần thần trong nhà kỳ thật cũng trọng nam kinh nữ, chính là chờ đến trần thần gặp được chuyện như vậy thời điểm. Đều thời đại nào, còn trọng nam kinh nữ, sinh nam sinh nữ đều giống nhau, hắn nhưng thật ra cái nam nhân, kiếm có nhà của chúng ta trần thần cao, ly liền cùng hắn ly, không phải sợ. Bà cho ngươi chống lưng. Trần thần ba ba cái này lão trọng nam khinh nữ người, hiện tại quan niệm cũng thay đổi. Có người nhà duy trì, cùng với an nhược ý bọn họ hỗ trợ, trần thần ly hôn đó là như hoạch tân sinh, nhật tử quá kia kêu, kêu một cái thư thái. Cho chúng ta 609 hữu nghị cùng ly, chúc chúng ta hữu nghị thiên trường địa cửu. Hôm nay là 9.16 ngày, là an nhược ý các nàng ký túc xá ngày, các nàng ký túc xá từ 1978 năm kết bạn đến 1998 năm. Đã trải qua 20 năm, các nàng từng người đã xảy ra rất nhiều biến hóa, duy nhất bất biến chính là các nàng còn ở bên nhau, các nàng hữu nghị trước sau như một. Đều nói nam nhân huynh đệ tình nhưng cảm thiên địa, nữ nhân chi gian bạn thân cũng chút nào vô lễ bọn họ. Cụng ly, an nhược ý các nàng 6 người cùng nhau nâng chén, vì các nàng tốt đẹp tương lai nâng chén. Các nàng ngày mai chỉ biết càng ngày càng tốt, các nàng còn có rất nhiều thời gian. Mà nàng an nhược ý cũng sẽ càng thêm cường đại, nàng nhân sinh cũng không dừng bước tại đây còn sẽ tiếp tục đi tới. 164, phiên ngoại chi Lý Điểm Điểm Thiên, Thượng. Lý Điểm Điểm 20 tuổi thời điểm liền ở Bắc Kinh tổ chức cá nhân triển lãm tranh, lúc ấy truyền thông đều khen ngợi nàng là hổ phụ vô quyền nữ, trò giỏi hơn thầy Nàng phụ thân Lý Trung Hạo chính là một người xuất sắc quốc hòa đại sư, hiện giờ liền nhận chức với Trung ương Mỹ Viện, là Mỹ Viện Đại Giáo Thụ, mà Lý Điểm Điểm hội họa thành tiểu sa cao hơn nàng phụ thân, hưởng dự trong ngoài nước cho nên Lý Điểm Điểm chưa từng có hoài nghi quá nàng không phải nàng ba ba thân sinh, cứ việc có chút đồn đại vớ vẩn nói nàng là nhặt được, nàng trước nay đều là không tin. Dung nàng mẹ nuôi Dịch Tiểu Mễ nói tới nói, sao có thể? Ngươi này hội họa bản lĩnh chính là di truyền ngươi ba ba, bằng không ngươi nơi nào tới thiên phú, vẽ tranh như vậy lợi hại. Lý Điểm Điểm tín nhiệm nhất người chính là Dịch Tiểu Mễ, nàng ba ba nói cho nàng Dịch Tiểu Mễ là nàng ân nhân cứu mạng, nói nàng khi còn nhỏ nghịch ngợm chơi đùa rất trong sông. Là dịch tiểu mẹ đi xuống cứu nàng. Sau lại dịch tiểu mẹ đã xảy ra chuyện đi rồi lúc sau, lý điểm điểm lúc ấy thương tâm hỏng rồi. Mụ mụ, vì cái gì mẹ nuôi sẽ chết như vậy thảm, nàng như vậy người tốt, như thế nào sẽ là cái dạng này kết cục. Lý điểm điểm không nghĩ ra. Lý mụ mụ liền như vậy đem nàng ôm vào trong ngực, mụ mụ cũng không biết, đúng vậy, người mẹ nuôi như vậy người tốt, nàng chưa từng có chủ động hại qua người, như thế nào sẽ chết như vậy thảm đâu. Lý Điểm Điểm một nhà lúc ấy đều không thể tiếp thu dịch tiểu mễ tin người chết, cùng rất nhiều người giống nhau đều cho rằng đó là tin tức giả. Kết quả chứng thực đó là thật sự tin tức, các nàng một nhà đều đuổi tới thời điểm, liền nhìn đến Dịch Đình khóc kẽ sự mà. Đình đình tỷ. Lý Điểm Điểm chưa từng có nhìn đến Dịch Đình như thế thương tâm quá, nàng cũng đã bị phế đi chiếu cố Dịch Đình đi. Dịch Đình lớn tuổi nàng 5 tuổi, là nàng từ nhỏ liền bội phục tỷ tỷ, cho tới nay Lý Điểm Điểm đều coi Dịch Đình vì tấm gương. Nhìn đến dịch đình như thế thương tâm, lại nghĩ tới mẹ nuôi từ trước đủ loại, Lý Điểm Điểm cũng không khỏi rơi lệ lên. Rốt cuộc dịch đình vẫn là tỉnh, nàng vừa mở mắt liền thấy được Lý Điểm Điểm. Ngọt ngào ngươi đã đến rồi, ta mụ mụ trước đó không lâu còn nói quá chờ nghỉ hẹ liền mang ta đi xem ngươi đâu, chờ hạ ta đi theo ta mụ mụ nói ngươi đã trở lại, lần này nếu tới, ngươi liền không cần đi rồi, liền ở chỗ này ở vài ngày đi. Lý Điểm Điểm nghe dịch đình nói, nước mắt đại viên đại viên đi xuống rớt, đình đình tỉ. Mẹ nuôi đã đi rồi, còn thỉnh ngươi nén bi thương thuật biến. Ngươi cùng ta đi Bắc Kinh đi thôi, ta. Dịch đình vừa nghe tự nhiên lại lần nữa hỏng mất khóc lớn lên, nàng nước mắt liền như vậy rào rạt mà xuống. Ngọt ngào, ta không có mụ mụ, ta mụ mụ không có, trên đời này yêu nhất ta người không có. Ngươi nói ta mụ mụ như thế nào nhẫn tâm ném xuống ta một người. Vấn đề này lý điểm điểm vô pháp trả lời, dịch tiểu Mễ ly thế nàng đều chịu không nổi, liền càng đừng nói dịch đình. Đinh đinh tỉ. Ngươi nhất định phải tỉnh lại lên, mẹ nuôi cũng không nghĩ nhìn đến ngươi cái dạng này. Nàng khẳng định là hy vọng ngươi vô cùng cao hứng sinh hoạt đi xuống Lý Điểm Điểm sẽ không quên người, nàng chỉ có thể đem Đình Đình ủng ở trong ngực. Ngọt ngào, nguyên lai like ngươi ở chỗ này à? Tới tới tới, ngươi trước lại đây một chút, ngươi ba ba tìm ngươi nói chuyện. Liên ở ngay lúc này, Hàn Đức Hậu xuất hiện, Lý Điểm Điểm cũng cho rằng Hàn Đức Hậu đó là Đình Đình Tỷ ba ba, mẹ nuôi chồng trước, hai người đã ly hôn nhiều năm. Lý thúc, ba ba không ở nơi này à? ngọt ngào, thúc thúc cùng ngươi thương lượng một chuyện. Mấy ngày nay ngươi có thể hay không liền ở chỗ này bồi bồi ngươi đình đình tỷ. Ngươi mẹ nuôi người đi rồi, các nàng mẹ con cảm tình phi thường hảo, ta sợ hãi nàng luẩn quẩn trong lòng, liền nghĩ ngươi bồi nàng giúp ta nhìn xem nàng được không. Ta một cái nam thượng nhân, đình đình cũng lớn như vậy, ta. Nghe xong Hàn Đức hậu như vậy vừa nói, Lý điểm điểm lập tức liền tỏ thái độ, không thành vấn đề, ta sẽ vẫn luôn bồi đình đình tỷ. Lý thúc ngươi cứ yên tâm đi, ngươi đi xử lý mặt khác xử tình đi. Liên như vậy Lý Điểm Điểm vẫn luôn bồi dịch đỉnh. Vào lúc ban đêm Lý Điểm Điểm cũng bồi dịch đỉnh ngủ chung. Lý Điểm Điểm làm một giấc mộng, mơ thấy Dịch Tiểu Mễ. "Mẹ nuôi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chúng ta đều rất nhớ ngươi, đặc biệt là Đình Đình tỷ nàng đều mau thương tâm đã chết, ngươi cùng ta cùng nhau trở về đi." Nàng Liên tiến lên muốn kéo Dịch Tiểu Mễ. Dịch Tiểu Mễ quay đầu lại nhìn nhìn nàng, "Nguyên Lai like là ngọt ngào a? Gì? Ngươi như thế nào sẽ đến nơi này?" Gạo kê Ngươi ở với ai nói chuyện à, nhanh lên chuẩn bị một chút, lập tức chúng ta liền phải xuất phát. Sở hoan ở ngay lúc này xuất hiện, thực mau liền tới tới rồi dịch tiểu mẹ bên người. Lý điểm điểm tự nhiên không quen biết sở hoan, nàng to mò đánh giá một chút sở hoan, phát hiện sở hoan ôn hòa gạo kê lớn lên còn có vài phần tưởng tượng. Gạo kê, người kia là ai? Sở hoan nhìn lý điểm điểm, phát hiện nàng lớn lên rất xinh đẹp, chính là ăn mặc thập phần cũ kỹ, không giống hiện tại người, nhưng thật ra giống cổ đại người. Chẳng lẽ hiện tại phục cổ phong lại lưu hành đi lên? Không nói nàng như vậy trang trang điểm còn rất xinh đẹp, sở hoan nghị chờ hạ nàng cũng như vậy ăn mặc nhìn xem. Là ta ở thế giới kia con gái nuôi, đại họa ra đâu? Ngọt ngào đây là ta mụ mụ sở hoan, ngươi còn không có ăn cơm đi, nếu không chúng ta cùng nhau ăn cơm, ngươi là như thế nào lại đây? Trong nhà rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Dịch tiểu mễ thập phần nhiệt tình chiêu đãi nàng, lý điểm điểm cả người đều còn xuất phát từ mông trạng thái, nàng liền biết lúc ấy nàng bồi dịch đỉnh Sau đó thật sự là quá mệt nhọc, đỉnh không được liền ngủ. Kết quả đâu, liền thấy được dịch tiểu mễ, nàng quá muốn gặp dịch tiểu mễ vừa thấy đến nàng cũng liền đuổi theo. Mẹ nuôi, ngươi không phải đã chết sao? Ngươi không biết ngươi đã chết, chúng ta có bao nhiêu thương tâm? Ngươi sao lại có thể liền như vậy dễ dàng ném xuống chúng ta đâu? Dịch tiểu mễ nhìn ngọt ngào, vươn tay tới sờ sờ nàng đầu, ngọt ngào, đây mới là nhà của ta, nơi đó không phải ta quy tốt. Ngươi cơm nước xong liền trở về, nơi này cũng không thích hợp ngươi. Trở về nói cho ngươi đình đình tỷ ta ở chỗ này hết thể đều hảo, làm nàng hảo hảo sinh hoạt, ta sẽ vẫn luôn nhìn nàng. Ngọt ngào. Lý điểm điểm còn muốn nói lời nói, kết quả liền nghe được có người ở kêu nàng, chờ đến nàng mở to mắt lúc sau, liền nhìn đến thật nhiều áo bờ lật trắng vây quanh nàng, nơi này là chỗ nào. Ta xem như thế nào lại ở chỗ này. Nàng căn bản là không biết đã xảy ra sự tình gì. Tình, ngươi trái tim sậu đỉnh may mắn đưa tới kịp thời bị tặng đã trở lại, bằng không giữ nhiều lành ít. Hảo hảo nghỉ ngơi liền như vậy Lý Điểm Điểm bị đẩy ra phòng cấp cứu. Giáo sư Lý Vợ Chồng tự nhiên cũng liền xuống tới, nhìn đến Lý Điểm Điểm không có việc gì, này hai người mới thở phào một hơi. Ngọt ngào ngươi muốn hủ chết mụ mụ, không có việc gì liền hảo không có việc gì liền hảo. Lúc ấy nghe được dịch đình kêu Lý Điểm Điểm xảy ra chuyện thời điểm, giáo sư Lý Vợ Chồng cơ hồ đều không đứng được. Lý Điểm Điểm tuy rằng không phải các nàng thân sinh, cùng thân sinh cũng không có khác nhau, là các nàng bảo bối nữ nhi. Mụ mụ. Ta rốt cuộc sao lại thế này? Ta nhớ rõ ta ngủ rồi, sau đó ta liền nhìn đến mẹ nuôi, mẹ nuôi còn mời ta ăn cơm, sau đó mẹ nuôi nói đưa ta trở về, ta không muốn, ta tưởng nàng cùng ta cùng nhau trở về, ta liền khóc. Lý Điểm Điểm nói như vậy, giáo sư Lý vợ chồng liền liếc mắt nhìn nhau, cùng ngày liền thừa dịp Lý Điểm Điểm không chú ý thời điểm, đi tìm chứng tác. A, không thể nào, dịch tổng sinh thời như vậy rộng rãi người, sẽ không đem ngọt ngào mang đi. Bất quá này cũng không thể nói là 100% Dịch tổng rốt cuộc là chết thảm, này trên người khẳng định là có bán khí, dùng ta hảo hảo ngấm lại. Chúng ta cũng tin tưởng gạo kê sẽ không mang đi ngọt ngào, chính là ngọt ngào đứa nhỏ này thể chất đánh tiểu liền có chút đặc thù. Chúng ta xem ngươi cũng không phải người khác, ta liền nói thật cho ngươi biết, ngọt ngào không phải chúng ta thân sinh, lúc trước là gạo kê từ mổ bên trong đào ra, lúc ấy thiếu chút nữa đã bị chôn sống. À, nguyên lai like còn có chuyện như vậy, vậy càng không cần lo lắng, ngươi xem ngọt ngào hiện tại không phải cũng không có việc gì đã trở lại. Các người nếu là không yên tâm nói, cái này các người lấy về đi cấp ngọt ngào mang lên thì tốt rồi. Trương Tắc không biết từ nơi nào lấy ra một cái hoàng phù đưa cho giáo sư lý vợ chồng. Tốt, cảm ơn. Hai người được hoàng phù lúc sau, cũng liền rời đi. Chờ đến Trương Tắc rời khỏi sau, Trương Tẩu liền ra tới, ngươi kia ngoạn ý thật sự hữu dụng. Vô dụng à, chính là bình thường giấy vàng mà thôi, nếu cái gì đều không cho các nàng, bọn họ khẳng định còn sẽ tìm những người khác, đến lúc đó gặp được kẻ lừa đảo nhưng không hảo. Nói trương tắc liền đem trong tay 200 đồng tiền cho chương tẩu, đây là vừa rồi giáo sư lý vợ chồng cho hắn tiền, hắn cũng chưa dùng mở miệng đòi tiền, nhân gia đều có điều tỏ vẻ, này nếu là gặp được bọn bị bợm giang hồ, phòng chương giáo sư lý của cải đều có thể bị hắn đào rỗng, do đó cũng từ mặt bên ra bọn họ đối lý điểm điểm yêu thương. Vậy ngươi còn thu nhân gia tiền? Bọn họ nói gạo kê muốn dẫn người đi có phải hay không thật sự? Nghe quái dọa người. giả, người này đã chết liền đã chết. Người chết như đèn diệt liền cái gì đều không có. Đừng nhìn nhà của chúng ta là làm việc tăng lễ, kỳ thật chúng ta đều là lừa gạt người, cấp người sống một cái niệm tưởng mà thôi. Dịch tổng đi vội vàng, cũng coi như là vì đại nghĩa, nàng như thế nào sẽ hại người. Lão bà tử, ngươi đừng nói vừa đã biết đi, hiện tại người lắm một người. Trương Tẩu gật gật đầu, đem tiền thu hảo, ta đã biết, chuyện này ta không cần ngươi tới dạy ta, ta đều biết đến. Giáo sư lý vợ chồng được hoàng phủ về nhà lúc sau liền đem nó trang ở túi thơm bên trong làm lý Điểm Điểm tùy thân đeo. Đinh Đinh tỷ, ta xác thật là nhìn đến mẹ nuôi. Ta đây mụ mụ là bộ dáng gì? Nàng có khổ hay không, có hay không người chiếu cố nàng? Đinh Đinh có chút buồn bực, vì cái gì liền lý Điểm Điểm đều có thể mơ thấy nàng mụ mụ, nàng lại cũng trước nay đều ngẫm không đến đâu. Quá đến hẳn là thực không tồi, mẹ nuôi thoạt nhìn càng thêm tuổi trẻ có sức sống, mẹ nuôi ở bên kia cũng khai công ty, có rất nhiều người cho nàng làm công đâu. Ta còn đi các nàng công ty nhìn, phi thường tiên tiến. Lý điểm điểm ngày đó cùng dịch đình nói rất nhiều, mẹ nuôi chính là làm ta cùng ngươi nói, ngươi phải hảo hảo sinh hoạt đi xuống, nàng sẽ vẫn luôn nhìn ngươi, đình đình tỷ về sau chúng ta khẳng định sẽ cùng mẹ nuôi đoàn tụ. Dịch đình nghe xong lúc sau, cũng liền dựa vào nơi đó phát ngốc, số người còn muốn tiếp tục sinh hoạt. Cuối cùng dịch đình tinh thần xa suốt một đoạn thời gian vẫn là đứng lên, tiếp tục học tập khảo học, cuối cùng khảo vào trung ương tài đại, tới rồi Bắc Kinh học tập công thương quản lý. Lần này Lý Điểm Điểm 20 tuổi triển lãm tranh chính là Dịch Đình một tay xử lý. Đinh Đinh tỷ ta ở chỗ này. Lý Điểm Điểm sớm đi tới triển thính, Dịch Đình đang ở cùng nhân viên công tác tiến hành giao tiếp. Ngọt ngào sớm như vậy liền tới rồi, ngươi xem thế nào? Như vậy bày biện ngươi còn vừa lòng đi. Đinh Đinh tỷ trước nay ngươi làm việc ta yên tâm, cứ như vậy đi, về sau thực hảo, ta trước đi lên chuẩn bị một chút, theo sau lại liều. Đúng rồi, Đào công tử hôm nay không có tới tiếp ngươi sao? Lý Điểm Điểm trong miệng đào công tử chính là đào chi đệ đệ vui sướng, ôn hòa đình là cao trung đồng học sau lại khảo nhập bắc ưu Lý Điểm Điểm đều nhìn ra, đó chính là vui sướng yêu thầm dịch đình. 165, phiên ngoại chi Lý Điểm Điểm Thiên, hạ. Việc này Lý Điểm Điểm đều đã nhìn ra, dịch đình như thế nào sẽ không biết đâu, cho nên cho tới nay dịch đình đều cố ý cùng vui sướng bảo trì khoảng cách, không thích nhân gia liền không cần cho nhân gia hy vọng. Ngọt ngào, ta không thích vui sướng, chúng ta chính là bằng hữu bình thường. Ta có thể chính mình hành động, nhưng thật ra ngươi, trước mắt thế nào? Chú ngươi người không cần quá nhiều, ngươi ba mẹ còn không cho ngươi yêu đương A. Lý điểm điểm ra giáo phi thường nghiêm khắc, đừng nhìn nàng đã 20 tuổi, trong nhà vẫn như cũ có 9 giờ không thể ra ngoài gác cổng chính sách. Ân, ta ba mẹ nói không hy vọng ta kết hôn như vậy sớm, kết hôn sớm đối nữ nhân mà nói không có gì chỗ tốt, hơn nữa ta như vậy có tài hoa, trong nhà lại không thiếu tiền không cần thiết kết hôn như vậy sớm bọn họ chính là sợ hãi ta kết hôn sớm như vậy, còn không hiểu chuyện bị nam nhân khi dễ. hiện tại người trẻ tuổi ly hôn cũng nhiều. dịch đình nghe xong tự nhiên cũng gật gật đầu, là nhiều. người ba mẹ suy xét cũng đúng. có đôi khi ta đều cảm thấy không cần thiết kết hôn, chính là ta ba chỉ còn lại có ngọt ngào nói hắn tuổi tác lớn, muốn kết hôn giúp ta mang hải tử. hàn đức hậu hiện tại già rồi, người này già rồi liền bắt đầu muốn hưởng thụ thiên luân chi vui vẻ. đặc biệt là đối với hàn đức hậu như vậy không gì bản lĩnh nam nhân mà nói. Hắn liền nghĩ vẫn luôn lưu tại dịch đình bên người. Dịch đình là hắn nữ nhi, cũng là hắn duy nhất hài tử, năm đó hàng viêm mất, hắn đức hậu cũng là thương tâm không thôi. Hắn thúc gần nhất thân thể có khỏe không? Không tốt, ung thư phổi thời kỳ cuối, ta đều không có nói cho hắn, vẫn luôn gạt hắn. Hắn còn không nghĩ nằm viện, cảm thấy chính mình không có việc gì. Ngày hôm qua ta thấy đến hắn, hắn lại nói làm ta sớm một chút kết hôn, thừa dịp mang động cho ta mang hài tử. Nói nói dịch đình nước mắt liền xuống dưới. Lý điểm điểm thấy thế vội đem dịch đình ôm vào trong ngực. Đinh đinh Tỷ, ngươi như thế nào hiện tại mới cùng ta nói đi, thúc thúc ra chuyện lớn như vậy ngươi còn gặp ta, ta ngày mai đi xem hắn. Không cần, ngươi đi xem hắn, hắn khẳng định liền đoán được. Ngươi không hiểu biết ta ba ba, đừng nhìn hắn ngày thường tùy tiện, một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng, kỳ thật hắn nhát gan thực, rất sợ chết. Nói xong lúc sau, dịch đình cũng sẽ trầm mặc. Lý điểm điểm còn lại là vẫn luôn ôm nàng. Đinh đinh Tỷ. Ngươi có phải hay không vẫn luôn quên không được Tiêu Như Băng, ta tháng sau sẽ đi Singapore làm triển lãm tranh, ta giúp ngươi đi tìm hắn, giúp ngươi hỏi một chút hắn. Có quan hệ với Tiêu Như Băng sự tình dịch đình cũng liền cùng Nữu Nữu còn có ngọt ngào nói qua. Nữu Nữu gần nhất bởi vì ly hôn sự tình, chính mình tâm tình cũng phi thường không tốt. Không sai Nữu Nữu ly hôn, ly nàng cử báo thế kỷ hôn lễ gần chỉ có 2 năm thời điểm, ly hôn nguyên nhân là bởi vì hắn lão công suất quỹ. Ngọt ngào không cần. Tiêu như băng hiện giờ đã là danh nhân rồi, hắn sợ là đã quên ta, cùng hắn truyền thai tiếng không phải điện ảnh minh tinh chính là giới thể thao siêu sao, ta liền một người thường, thôi bỏ đi. Người thường, đình đình tỷ ngươi cũng không phải là cái gì người thường, ngươi là dịch mễ tập đoàn đến chủ tịch, cái gì minh tinh có thể cùng ngươi so. Dịch đình chính là trong truyền thuyết nữ tổng tài, hơn nữa vẫn là phi thường có tiền cái loại này. Chính là, nhà của chúng ta đình đình hắn còn trứng mắt, đó chính là hắn tiêu như băng mắt ngủ. Đình đình ngươi chính là phải hảo hảo tuyển, đừng cùng ta giống nhau, ngộ cha nam. Nữu Nữu cũng tới. Nữu Nữu đánh tiểu liền lớn lên đẹp, trưởng thành cứu càng vì đẹp. Cho nên Dương dịch đình biết được nàng lão công xuất quý thời điểm, đặc biệt là xuất quý cái kia 18 tuyến tiểu nghệ sĩ thời điểm, chỉ có thể dùng tiêu ta nào ảnh tới hình dung. Đó chính là nàng lão công nên không phải là mắt mù đi, quả thực chính là một cái người mù, làm người khó có thể hít thở không thông. Nữu Nữu, ly hôn làm thế nào? Còn thuận lợi sao? Thuận lợi, hắn xuất quỹ trước đây, ta cha nuôi giúp ta đánh kiện tụng, căn bản là không cần ta ra mặt. Đình đình ngươi cứ yên tâm đi, ta cha nuôi có thể làm ta có hại. Nói lúc trước nếu không phải ta mẹ cảm thấy hắn còn hành, ta đều sẽ không gả cho hắn. Hiện tại hảo, hắn xuất quỹ, ta ly hôn cũng coi như là chính xác lựa chọn, ta mẹ cũng chưa nói cái gì. nữu nữu chồng trước vương minh thành là an nhược ý ngàn chọn vạn tuyển tuyển ra tới con rể, gia thế bằng cấp diện mạo đều phi thường hảo. An nhược ý cảm thấy hắn cùng nỉu nỉu quả thực chính là hoàn mỹ phu thê. Kết quả cái này vương minh thành thế nhưng quản không ở lại nửa người xuất quỹ 18 tuyến nữ nghệ sĩ, chính là đem an nhược ý tức chết rồi. An nhược ý cuộc đời này ghét nhất là cái gì, chính là xuất quỹ. Năm đó nàng chính là bởi vì Trương nói ra quỹ mới ăn như vậy nhiều khổ, không nghĩ tới chính mình nữ nhi thế nhưng đi nàng đường xưa, nàng đều tức chết rồi. Vậy là tốt rồi, kia nỉu nỉu ngươi tự do, chúc mừng ngươi, hiện tại thời điểm cũng không còn sớm. Đi thôi, ta thỉnh các ngươi ăn bữa tiệc lớn đi. Hảo A. Nữ nữ cùng ngọt ngào cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Một tháng sau, Lý Điểm Điểm thật sự đi Singapore, cũng gặp được trong truyền thuyết thương nghiệp Đại Lao Tiêu Như Băng. Muốn nhìn thấy Tiêu Như Băng tuyệt đối không phải một việc dễ dàng, Lý Điểm Điểm chính là phí nhiều kính mới nhìn thấy hắn. Người tìm ta. Người nhận thức ta. Đây là Tiêu Như Băng nhìn thấy Lý Điểm Điểm lúc sau hỏi câu đầu tiên lời nói. Lý Điểm Điểm nhìn hắn gật gật đầu. Nhận thức ngươi là ta đình đình tỷ bằng hữu, ta là nàng Muội Muội. Đình đình tỷ. Ngươi nói chính là dịch đình. Dịch mễ tập đoàn chủ tịch nữ nhi. Quả nhiên tiêu như băng còn nhớ rõ dịch đình, bọn họ đã từng là thực tốt cộng sự. Đúng vậy, bất quá nàng hiện tại là dịch mễ tập đoàn chủ tịch, ta mẹ nuôi đã qua đời rất nhiều năm. Mất. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói mễ gì đã qua đời, sao có thể, nàng chết như thế nào? Tiêu như băng quả thực liền cảm thấy đầu thanh một chút. Không thể tin được kia hết thể đều là thật sự, sao có thể đâu. Là thật sự, nàng. Lý điểm điểm đành phải giang phát sinh sự tình một năm một mười nói cho Tiêu Như Băng. Kia mấy năm nay đỉnh đỉnh như thế nào lại đây, ngươi nói thúc thúc cũng không hảo. Lý điểm điểm cũng đem Hàn Đức Hậu sự tình nói cho người Tiêu Như Băng. Tiêu Như Băng biết Hàn Đức Hậu tồn tại, biết dịch đình cũng rất thích cái này ba ba. Đừng nhìn Hàn Đức Hậu đối dịch tiểu mệ tương đối cha, kỳ thật hắn người này không keo kiệt rất hảo phóng một người. Năm đó hắn đi thể giáo xem dịch đỉnh, mua đồ vật trước nay đều là so phân, dịch đỉnh có, tiêu như băng cũng có, ăn cơm cũng lanh hắn cùng nhau. Đến nỗi với lúc ấy rất nhiều người đều cho rằng tiêu như băng ôn hòa đỉnh là thân huynh mội. Đối với Hàn Đức Hậu tiêu như băng cũng là tràn ngập cảm kích. Ngươi chừng nào thì về nước, ta và ngươi cùng nhau đi. Tiêu như băng cảm thấy hắn cần thiết về nước nhìn xem, nguyên lai hắn đã bỏ lỡ như vậy nhiều, nó vẫn luôn cảm thấy thời gian tổng hội có, không nghĩ tới nguyên lai 5 tháng thật sự không đợi người thứ hai tuần sau liền đi hảo cứ như vậy lý điểm điểm thật sự liền đem tiêu như băng cấp mang về tới tiêu như băng về nước tin tức tự nhiên cũng khiến cho quốc nội truyền thông chú ý đặc biệt là tiêu như băng sự cùng lý điểm điểm cùng nhau về nước một cái là thương nghiệp cự tử một cái là giới hội họa nữ thần trai tài gái sắc tự nhiên lại truyền ra thay tiếng tới đương lý điểm điểm nhìn đến đưa tin thời điểm trực tiếp liền cảm thán một câu giả tin tức tốc độ thật là mau a hơn nữa hảo có thể biên a Này cũng quá có thể biên đi. Chuyện này thậm chí còn khiến cho giáo sư lý vợ chồng chú ý, cầm giấy trắng liền tới chất vấn khởi lý điểm điểm tới. Ba, không nói cái gì đâu. Sao có thể? Tiêu như băng chính là đỉnh đỉnh tỷ người trong lòng, hơn nữa ta cảm thấy hắn cũng thích đỉnh đỉnh tỷ, ta như thế nào sẽ thích hắn? Lý điểm điểm cảm thấy chính mình bị mạo phạm. Nguyên lai là như thế này à, vậy là tốt rồi, ngọt ngào chúng ta là thư hương thế gia, tiêu như băng rốt cuộc là cái thương nhân. Chúng ta đối hắn cũng không hiểu tận gốc dễ. Nếu ngươi không thích vậy không còn gì tốt hơn, ta và ngươi ba chính là lo lắng ngươi, ngươi không biết bên ngoài người xấu như nhiều. Đây là lý mụ mụ thường xuyên nói sự tình, đó chính là người xấu rất nhiều. Mụ mụ ngươi liền biết đi, ta như vậy nghe ngươi lời nói ta chính là thật muốn tìm đối tượng, cũng sẽ tìm ngươi thích, ngươi không thích ta sẽ không theo hắn ở bên nhau. Không có người so ngươi cùng ba ba đối ta quan trọng. Lý điểm điểm có một bí mật, chưa bao giờ đã nói với bất luận kẻ nào bao gồm dịch đỉnh cùng cha mẹ nàng. Đó chính là nàng thân sinh cha mẹ đi tìm nàng, không sai các ngươi không có nhìn lầm, nàng kia không biết xấu hổ cái gọi là thân sinh cha mẹ nhìn đến nàng nổi danh, liền tới tìm nàng. Lý Điểm Điểm cũng lén đi điều tra, kết quả cũng thực mau ra đây, đó chính là nàng thật sự không phải giáo sư Lý Thân Sinh. Ngọt ngào ngươi không thể trách chúng ta, lúc trước đều là như vậy, nữ hài tử sinh hạ tới đều không cần, chúng ta là thật sự không có biện pháp. Nàng thân sinh cha mẹ một chút đều không cảm thấy bọn họ rốt cuộc sai ở địa phương nào. Cho nên các ngươi liền đem ta trôn sống, nếu lúc trước không phải ta mẹ nuôi phát hiện chúng ta, ta đã sớm thành bạch cốt, nghe nói ở ta lúc sau các ngươi lại sinh hai cái nữ nhi, các nàng người đâu. Đã chết đi. Vậy các ngươi như thế nào có mặt tới tìm ta? Chỉ bằng các ngươi trôn sống ta. Lý điểm điểm một chút cảm xúc đều không có. Nàng tư nhỏ bị chịu sủng ái, ăn mặc chi phí đều là cực hảo. Ba mẹ cái gì tốt đều nghĩ nàng học họa lại là như vậy phí tiền chuyên nghiệp. Nếu không phải sinh ở giáo sư Lý trong nhà, nàng cả đời này đều vô cùng có khả năng tiếp xúc không đến bút vẽ. Trung Quốc lớn như vậy, có thiên phú người không cần quá nhiều, mấu chốt thực hiện thiên phú yêu cầu tiền tài mới có thể hoàn thành. Chúng ta đây cũng sinh ngươi, nếu không phải chúng ta sinh ngươi, ngươi sao có thể có hôm nay? Lý điểm điểm ta nói cho ngươi, nếu ngươi không phụng dưỡng chúng ta, chúng ta có thể đi tòa án khởi tố ngươi, đến lúc đó ngươi liền sẽ danh dự quét rác. Vậy các ngươi đi khởi tố đi Lý điểm điểm như thế nào sẽ cùng bọn họ đi tương nhận biết một chút ăn năn chi tâm đều không có Tim nàng mục đích chính là đòi tiền Như vậy cha mẹ muốn bọn họ lại có gì dùng lý điểm điểm hiện tại trong lòng càng thêm cảm kích hắn ba mẹ lên lên Bàn chuyện cưới hỏi gì đó Lý điểm điểm cũng đều nghe ba mẹ Không xa gả bắc kinh kỳ thật khá tốt Cái gì kêu mụ mụ thích là được Nay gả chồng cả đời sự tình Tổng muốn hợp tâm ý mới được Bất quá ngươi còn nhỏ mới 20 tuổi Mẹ nhưng không nghĩ ngươi như vậy đã sớm gả chồng, chuẩn bị lưu ngươi mấy năm. Lưu mấy năm? Vậy ngươi chuẩn bị còn lưu mấy năm à, như vậy lưu lại đi ở chơi đều thành gái lỡ thì, ngọt ngào à. Ngày mai ngươi liền đi gặp trương bá nhi tử, ở tứ đại công tác, vẫn luôn thích ngươi ngươi liền cho ngươi trương bá điểm mặt mũi, trông thấy hắn. Bằng không ta đều phải bị ngươi trương bá phiền đã chết. Thật là có nữ bách gia cầu, giáo sư lý trước kia không có cảm giác, này không từ ngọt ngào lớn, hắn cảm thấy áp lực gấp bội l chính mình cái này nữ nhi thông minh xinh đẹp mấu chốt còn có tài hoa hắn những cái đó lao động sự đã sớm theo dõi giáo sư trương gia nhi tử không được không được hắn khi còn nhỏ lớn lên lại cao lại béo ta không thích còn không có chờ đến lý điểm điểm gật đầu đáp ứng lý mụ mụ liền đứng ra tỏ vẻ phản đối nhân gia đã không mập cái đầu nhưng thật ra rất cao rất xoáy khí tiểu tử hải về tiến sĩ cùng nữu nữu chính là ngọt ngào kia bạn tốt là bạn cùng trường mít cao tài sinh đâu ta là ngọt ngào thân ba Ta còn có thể hại hắn sao? Giáo sư Lý trực tiếp phản bác nói: "Ha ha ha, ba ba ngươi trước đừng kích động, ta đi gặp chính là, mụ mụ ta liền đi xem, cấp lao ba một cái mặt mũi." Cuối cùng Lý Mụ Mụ cũng gật đầu, cứ như vậy Lý Điểm Điểm lánh Lý Mụ Mụ cùng đi thân cận. Gặp mặt lúc sau, chỉ có thể nói Lý Mụ Mụ thật hương, chưa hiểu mình cao phú soai a, Lý Mụ Mụ liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Ở trở về trên đường, một cái kính làm Lý Điểm Điểm cùng hắn nơi trốn xem. "Hảo, mụ mụ ta đã biết." Ta đây trở về liền cho hắn điện thoại, cùng hắn hảo hảo nơi trốn xem. Hiểu tận gốc dễ, gia thế trong sạch, sự nghiệp thành công, diện mạo anh Tuấn, hoàn mỹ phù hợp lý mụ mụ tuyển con rể tiêu chuẩn đương nhiên tiền đề là lý điểm điểm cũng là phi thường xuất sắc nữ hải tử. Lý điểm điểm trừ bỏ sinh ra thời điểm gặp tội lúc sau, mặt khác thời điểm nhật tử quá đến độ khá tốt, cung cấp với một đường khai quải, thực mau nàng liền cùng Trương Hiểu Minh kết hôn, sau đó liền sinh một cái nữ nhi, phu thê ân ái, cha mẹ chồng cấp lực. Sự nghiệp của nàng cũng là phát triển không ngừng, hết thể chính như lúc trước dịch tiểu mẽ lời nói giống nhau, thật sự chỉ còn lại có ngọn. 166, phiên ngoại chi nữ nữ thiên, thượng. Nữu Nữu năm tuổi năm ấy, sinh hoạt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, đó chính là nàng mụ mụ đã trở lại, nàng cái kia xinh đẹp mụ mụ đã trở lại. Ở nàng lúc còn rất nhỏ, an nhược ý liền đi rồi, trong thôn người đều đối Nữu Nữu nói, là nàng mụ mụ không cần nàng, nàng bị vứt bỏ. Lúc ấy nàng còn không hiểu cái gì kêu không cần nàng, cái gì kêu bị vứt bỏ. Nàng liền biết mặt khác hải tử có mụ mụ, nàng không có. Nàng ba ba trần lại kỳ thật đối nàng còn khá tốt, chính là nam nhân sao, luôn là sơ ý rất nhiều, lại đương mẹ có đương ba, lại là cái kia thời đại, có thể làm nàng ăn cơm no liền rất không tồi. Hơn nữa lúc trước gan nhược ý rời đi thời điểm, là lừa hắn ly hôn, rất nhiều thời điểm, trần lại là có cảm xúc, đương nhiên hắn cực nhỏ đối nỉu nỉu phát giận. Càng nhiều thời điểm là chính mình một người uống rượu giải sầu, uống say liền trên mặt đất như vậy một nằm. Cho nên từ nhỏ Nữu Nữu liền rất ngoan, ba ba nằm ở nơi đó, nàng liền nằm ở ba ba bên người, hai cha con liền như vậy vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau sinh hoạt. Nếu An Nhược Ý vẫn luôn đều chưa từng trở về, bọn họ hai cha con nhật tử cũng như cũ có thể quá đi xuống. Nhưng mà, An Nhược Ý đã trở lại, nàng không chỉ có đã trở lại, còn gả chồng, cấp Nữu Nữu tìm một cái đặc biệt có tiền cha kế. Nữu Nữu Ngươi cũng không thể không có lương tâm à, mụ mụ ngươi hiện tại hôn đến hảo, ngươi liền đi theo nàng đi rồi. Nay không thể được, ngươi nhìn xem ngươi ba ba nhiều khó a. mấy năm nay mang theo ngươi nhiều khổ a. Đúng vậy, ăn nhược ý thật sự là quá tiện, nhà tư bản tiểu thư chính là không giống nhau, thông đồng nam nhân nhưng thật ra rất lợi hại, lúc này đây thế nhưng tìm như vậy có tiền nhân tình tới. Nữ nữ, ngươi nhưng nhớ kỹ, ngươi muốn đi theo ba ba. Lúc ấy cơ hồ mọi người đều như vậy đối với nữ nữ nói chuyện. Níu níu lúc ấy cũng mới 5 tuổi, cái gì cũng đều không hiểu, nàng có một cái bạn tốt, chính là dịch Đình. nàng thực thích dịch Đình mụ mụ. Nay không có gì à, ta ba ba cùng mụ mụ cũng ly hôn, ta liền đi theo ta mụ mụ, ta ba ba cũng ngẫu nhiên sẽ đến xem ta. Ta mụ mụ nói ly hôn là đại nhân chi gian sự tình, ta còn là ba ba mụ mụ nữ nhi không ảnh hưởng. Níu níu mụ mụ ngươi sinh ngươi thực không dễ dàng, lần trước chúng ta nhà trẻ tiểu thúy mụ mụ không phải bởi vì sinh hải tử mất mạng sao. Lúc ấy chúng ta còn cấp tiểu thúy quên tiền, ngươi còn nhớ rõ sao? Nữu nữu đương nhiên nhớ rõ. Lúc ấy tiểu thúy khóc nhưng thảm, các đại nhân đều nói tiểu thúy đáng thương, còn tuổi nhỏ liền không có mụ mụ. Ta biết, ta phía trước cũng nghe người khác nói, ta ba ba trước kia cũng cùng ta nói rồi, ta mụ mụ sinh ta thời điểm suốt huyết nhiều thiếu chút nữa chết mất. Trước kia nàng ở nhà thời điểm, cũng rất đau ta, chính là sau lại nàng không cần ta, hiện tại lại muốn ta, kia nàng về sau có thể hay không còn không cần ta. Níu níu trong lòng có rất nhiều băn khoăn, đừng nhìn nàng lúc ấy mới 5 tuổi, đã biết rất nhiều. Sẽ không, mụ mụ ngươi là sinh viên, có văn hóa, ta mẹ khiến cho ta hảo hảo đọc sách, tương lai thi đậu đại học, trở thành sinh viên. Mụ mụ ngươi hiện tại đều đã là sinh viên, rất lợi hại. Níu níu lúc ấy nghe được dịch đình nói như vậy, nàng trong lòng kỳ thật thực vui vẻ. Nàng cũng là có mụ mụ người, hơn nữa vẫn là sinh viên mụ mụ, mụ mụ trở về cho nàng mua thật nhiều ăn, còn có hoa quần áo, trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Nàng thật sự liền thành người gặp người thích tiểu công chúa, trước kia nàng dơ hề hề bộ dáng, thật nhiều người thấy đều trốn tránh nàng. Ân, chính là ta luyến tiếp ta ba ba, ta nếu là đi theo ta mụ mụ liền đi rồi, trong nhà liền ba ba một người, nàng sẽ thực đáng thương. Níu níu còn tuổi nhỏ liền có nàng mâu thuẫn chỗ, chỉ là chờ đến thẩm phán trưng cầu nàng ý kiến thời điểm, nàng vẫn là lựa chọn cùng trần lại, điểm này làm trần lại rất cao hứng. Níu níu còn nhớ rõ lúc ấy ở tòa án thẩm vấn hiện trường. Nàng nói ra muốn cùng ba ba thời điểm, An nhược ý liền như vậy dựa vào triệu biên trong lòng ngực, khóc không thành tiếng. Đương nhìn đến An nhược ý dáng vẻ kia thời điểm, nữ Nữu kỳ thật trong lòng là rất khó chịu. Chỉ là cuối cùng kết quả, vẫn là đem nàng phán cho An nhược ý, lúc ấy nàng ba ba cảm xúc nháy mắt cũng liền hỏng mất, trực tiếp liền chửi hầm lên, mụ mụ lại một câu đều không có. Nữ Nữu, về sau ngươi liền phải đi theo mụ mụ ngươi qua. Đi nhà nàng ngươi đừng khóc náo, hảo hảo biểu hiện, nếu bọn họ đánh ngươi mắng ngươi. Ba ba sẽ giúp ngươi xuất đầu. Nữu nữu, ba ba thật sự luyến tiếp ngươi. Mặc kệ Trần lại rốt cuộc luyến tiếp Nữu Nữu, cuối cùng nàng vẫn là bị đưa đến An Nhược Ý trong nhà. Nữu Nữu tới rồi An Nhược Ý trong nhà ngày đầu tiên, nàng tóc đã bị An Nhược Ý cấp cạo hết. Ta đầu tóc, ngươi cái này hư nữ nhân đem đầu tóc trả ta, ta không cần đầu trọc, ta muốn về nhà tìm ta ba ba, ta tưởng ba ba. Cùng ngay nàng liền nháo phải về Trần lại trong nhà, An Nhược Ý không có lý nàng, chỉ là cùng cường ngạnh nói cho nàng. Nữu Nữu về sau ngươi liền phải cùng mụ mụ sinh sống, ngươi trên đầu đều là con giận, như vậy tạo chọc, con giận thực dễ dàng liền xử lý sạch sẽ. Không cần, ta đầu tóc, ta đầu tóc. Nàng liền như vậy khóc thật lâu, An Nhược Ý cùng ba ba một chút đều không giống nhau, nàng không hống nàng, liền tùy ý nàng vẫn luôn khóc đi xuống. Nê Úy, Nữu Nữu vẫn là một cái tiểu hài tử, ngươi nhưng thật ra hống hống nàng oa, Nữu Nữu đừng khóc, thúc thúc mang ngươi ăn kèm được không? Nữu Nữu rất thích Triệu Biên. Hắn luôn là cho nàng mang đến rất nhiều ăn ngon, đủ loại nàng trước nay đều không co ăn qua, hơn nữa đặc biệt ăn ngon. Mấu chốt là triệu biên ăn cái gì đặc biệt ưu nhã, còn sẽ cùng nàng nói rất nhiều chê cười. Ăn nhược ý liền không giống nhau, nàng luôn là hung nàng, còn buộc nàng học đủ loại đồ vật, cái gì múa ba lê, cái gì dương cầm, còn có thư pháp quốc họa gì đó, đặc biệt mệt. Rốt cuộc chờ đến chủ nhật, ba ba tới đón nàng về nhà. Níu níu ngươi đầu tóc đâu? Như thế nào đã không có? Đương Trần lại nhìn đến đầu chọc níu níu thời điểm, tự nhiên rất là kinh ngạc. Níu níu rốt cuộc là bé gái, nào có bé gái trần trùi đầu, hắn cũng liền tự nhiên nhìn về phía An lực ý. Ta cạo, ngươi cũng không nhìn xem nàng trên đầu dài quá nhiều ít con âm dận, ngứa đều ngứa đã chết, ta nói nhà ngươi vệ sinh chính là muốn làm làm, bằng không. Bằng không làm sao vậy? Ngươi lại không phải không có chủ quá, nhà ta điều kiện gì ngươi lại không phải không biết. Liên ngươi chú ý, ngươi chú ý ngươi, níu níu chúng ta đi. Chân lại lập tức liền phản bác gan ngược ý. Chỉ là hắn nói là như vậy nói, về nhà lúc sau, còn lại là lánh nỉu nỉu bắt đầu tổng vệ sinh đi lên, bắt đầu lại tẩy lại xuyến, còn cấp mua tân đệm chăn gì đó. Nỉu nỉu, ba ba cũng là ai sạch sẽ, ngươi nhìn một cái nhà ta cũng so không mụ mụ ngươi trong nhà kém nhiều ít đúng hay không, có phải hay không thực sạch sẽ? Ơn, sạch sẽ, ba ba ngươi là nhất đồng, ta chính là tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi không biết ta ở bên kia lại nhiều mệt. Muốn học cái gì múa ba lê, dương cầm, ta. Nữ nữ liền đem nàng này đó tao ngộ đều nói cho Trân Lại. Kết quả đâu? Trân Lại tự nhiên đối này đó đều khịt mũi coi thường, những cái đó đều là dương ngoạn ý. Ngươi nếu là không thích liền có thể cùng nàng nói, chúng ta không học thì tốt rồi. Tiểu hai tử chính là phải hảo hảo chơi. Kết quả nữ nữ trở về, thật sự cứ như vậy cùng An Nhược Ý nói. An Nhược Ý vừa nghe đương trưởng cũng không có phát tác, nữ nữ có cái gì dương ngoạn ý không có gì không tốt. Người học về sau luôn là chỗ hữu dụng. Đến nỗi ngầm, An Nhược Ý vẫn là đi trần ra, đem Trần lại đổ ập xuống cấp mắng cho một trận, từ đây lúc sau, Nữu Nữu lại oán trách, Trần lại cũng không dám nói tiếp, chỉ nói làm Nữu Nữu nghe An Nhược Ý nói. Cứ như vậy Nữu Nữu ở nàng xem ra phi thường thê thảm sinh sống, nhà người khác tiểu hài tử đều có thể chơi đùa thời điểm, nàng lại chỉ có thể tránh ở trong nhà học tập. Cũng may thực mau, nàng liền rất ngộ, đó chính là nàng đọc sách, nàng có thể nói một ngụm lưu loát tiếng Anh. Này ở ngay lúc đó thâm quyến đó là cực kỳ hiếm thấy, hơn nữa nàng lớn lên cũng xinh đẹp, trường học giao lưu học tập gì đó, nữ nữ chính là sống chiêu bài. Nữ nữ không chỉ là tiếng Anh xuất sắc, nàng các phương diện đều xuất sắc, đa tài đa nghệ, tự nhiên hào phóng, ở trường học cơ hồ không có người không thích nàng. Sau lại nữ nữ càng là bị Thượng Hải Trung học phá cách trúng tuyển, đi Thượng Hải đọc sách. Nữ nữ có sợ không, ngươi một người tại Thượng Hải dừng chân đọc sách, nếu ngươi sợ hay nói, ta bồi ngươi, thật sự không được Ngươi Vương Lệ A Di cũng cùng ta nói, nàng nguyện ý tới Thượng Hải bồi ngươi. Vương Lệ là nữu nữu mẹ kế, đối nàng cũng phi thường không tồi. Lần trước hồi nàng nhà mẹ đẻ còn đem nữu nữu mang về, gặp người liền khoe ra nữu nữu là nàng khoe nữ, trên mặt tươi cười làm không được giả. Dung An nhớ ý nói tới nói, nữu nữu, nàng nói khẳng định là thiệt tình lời nói, ai có như vậy xuất sắc khuê nữ không khoe ra, ta cũng khoe ra. Ngươi Vương Lệ A Di trong nhà đều là thâm sơn cùng cốc người của ngươi, thấy việc đời liền càng thiếu. Ngươi như vậy xuất sắc, khoe ra trên mặt nàng cũng có mặt mũi. Mụ mụ từ bỏ, ta chính mình một người là được, ta tưởng trọ ở trường, còn có ngươi cùng cha nuôi các ngươi liền không cần cùng giáo phương chào hỏi, ta liền tưởng trở thành một người bình thường. Thấy nữ nữ như thế yêu cầu, An Nhược Ý tự nhiên cũng là tôn trọng nữ nữ. Cho nên nữ nữ thẳng đến sau lại bị mít chúng tuyển, nàng ký túc xá nhân tài biết nữ nữ thế nhưng triệu biên cùng An Nhược Ý nữ nhi. Trần Nhã Nam Nguyên Lai ngươi thật là phú a, ngươi... Người nói chuyện là cùng Nữu Nữu chơi tốt nhất, chủ trên dưới phâu người Trần Miểu, bởi vì hai người đều họ Trần, Trần Miểu lại so Nữu Nữu đại, cho nên vẫn luôn làm Nữu Nữu kêu tỷ, nói tại Thượng Hải che chở nàng. Mấy năm nay Trần Miểu xác thật cũng vẫn luôn đều che chở Nữu Nữu, Trần Miểu chính là Thượng Hải người, sau lại khảo vào Đại học Thanh Hoa. Nữu Nữu xuất ngoại một năm lúc sau, Trần Miểu cũng theo lại đây. Kêu cần thiết, a tỷ cùng ta hôn đi, ta ở nước Mỹ trụ căn phòng lớn, ngươi lại đây phần ngươi một gian ra đây tới. Cứ như vậy Trần Miểu cũng xin tới rồi mi học Đồng đi tới nước Mỹ cùng Nữu Nữu lại lần nữa trở thành bạn cùng trường. Nàng cùng Nữu Nữu học một cái chuyên nghiệp, đều là học máy tính. Học thành về nước lúc sau, Nữu Nữu cùng Trần Miểu hai người liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp, đương nhiên giai đoạn trước tài chính là triệu biên cho bọn họ. 500 vạn có đủ hay không? Không đủ nói, cha nuôi lại cùng ngươi truy 500 vạn, Nữu Nữu ngươi yên tâm lớn mật đi làm, gặp được cái gì khó khăn ngươi liền cùng cha nuôi nói. Cha nuôi khẳng định sẽ giúp ngươi. Nữu Nữu khởi điểm chính là so người bình thường muốn cao, cho nên nàng sau lại gây dựng sự nghiệp thành công một chút đều không ngoài ý muốn. Triệu Biên cùng ăn Nhược Ý nhân mạch làm nàng tỉnh đi rất nhiều phiền toái, mà đi theo Nữu Nữu hôn Trần Miểu có thể nghĩ, tự nhiên cũng sẽ không kém. Một đời người gặp gỡ thật là tuyệt không thể tả. Ai có thể nghĩ đến lúc ấy ăn Mặc một mạc Nữu Nữu sẽ là Trung Quốc nhà giàu số 1 Triệu Biên nữ nhi đâu? Trần Miểu lúc ấy cũng không biết, nàng chính là cảm thấy Nữu Nữu là cái nơi khác. Tuổi lại như vậy tiểu, lúc ấy nhìn đến có nam nhân cho nàng ái ngoại hiệu, nàng nhìn không được, trực tiếp liền giúp đỡ Níu Níu xuất đầu. Sau lại đổi ký túc xá thời điểm, Níu Níu lại cùng nàng trụ trên dưới phô, hai người quan hệ càng ngày càng tốt, từ đây lúc sau, Trần Miểu liền càng thêm thích giúp đỡ mọi người. Đương nhiên Níu Níu cũng không phải vẫn luôn như vậy xuôi gió xuôi nước. Nàng tao ngộ nhân sinh cái thứ nhất hoặc thiết lư, chính là nàng hôn nhân. Nàng đoạn thứ nhất hôn nhân nhìn như hoàn mỹ, lại lấy nàng lão công xuất quỹ tuyên cáo kết thúc Lúc ấy nữ nữ liền phát hiện, mặc kệ một nữ nhân sự nghiệp như thế nào thành công, nàng hôn nhân thất bại, ngoại giới luôn là sẽ có người lên án nàng, nói nàng là nữ cường nhân, nam nhân đều thích ôn nhu, chim nhỏ nép vào người cái loại này. Nữ nữ đối với như vậy ngôn luận trước nay đều là khịt mũi coi thường, nàng nghĩ muốn cái gì nam nhân không có, mặc dù nàng ly hôn, muốn theo đuổi nàng nam nhân không cần quá nhiều, mấu chốt cũng muốn nàng nhìn chúng mới được. Hơn nữa bởi vì nàng hôn nhân thất bại, vì thế an nhược ý phi thường tự trách. Nhưng thật ra cũng không thúc giục nàng kết hôn thân cận, đến nỗi triệu biên bên kia vĩnh viễn đều là câu nói kia. Nữ nữ không cần sợ, xảy ra chuyện gì cha nuôi giúp ngươi đỉnh, dưỡng khí ngươi. Đến nỗi nàng thân ba cùng vương lệ bên kia liền không có như vậy văn minh, trần lại tự nhiên quốc mắng liền nhiều tới. Đến nỗi vương lệ còn lại là làm nữ nữ liền ngồi ở trên xe, nữ nữ, ta và ngươi mụ mụ không giống nhau, nàng là có thân phận người, muốn mặt, ta liền không giống nhau, ta chính là một nông thôn người đàn bà đánh đá. Mụ mụ ngươi muốn làm không làm làm sự tình, ta cái này mẹ nuôi giúp ngươi làm. Vương lệ trực tiếp liền giết đến tiểu tam chỗ ở, chờ đến tiểu tam mở cửa, một phen liền méo nàng tóc, ngươi con mẹ nó không biết xấu hổ, làm ngươi trộm nam nhân, xem ta hôm nay không đánh chết ngươi. Đối với tiểu tam trên mặt liền phiến bàn tay, tiểu tam căn bản là không có phản ứng lại đây, ngươi là ai à, ngươi tới nhà của ta làm gì? Làm gì, ta là trần nhã nam mụ mụ, ngươi trộm nàng nam nhân ngươi không biết ta, đây là nhà ngươi đúng không? là nhà ngươi tốt nhất. Vương lệ trực tiếp liên tạp, cái gì phía trước tạp cái gì, động tĩnh quá lớn, láng giềng láng giềng tự nhiên cũng đều ra tới. Tiểu mẫn đây là có chuyện gì, người kia là ai a? Các ngươi đều nhận thức nàng có phải hay không, nàng trộm người, nàng làm gì không tốt, trộm hắn tử, làm giày rách. Cũng không biết nhà ai nữ nhi như vậy không biết xấu hổ, xem ta hôm nay không xé lạn nàng miệng. Nói vương lệ thật sự đi lên liền phải xé lạn tiểu tam miệng tới, những người khác nhìn lúc sau cũng đều chỉ chỉ trò trò, tiểu tam đó là không chỗ dung thân đi lên. Vương lệ thấy tạp cũng không sai biệt lắm, ta cảnh cáo ngươi, về sau ngươi nếu là còn dám chồng ngươi, tiểu tâm ta hủy hoại ngươi gương mặt này. Là hắn nói yêu ta, nói ngươi nữ nhi chính là mắt cá chết tình, việc này không thể trách ta, ta chính là... Bang! Còn không có chờ đến tiểu tam nói xong, vương lệ một cái tắt liền quang đi qua, ngươi nói ai là chết vào mắt cá chết tình, hắn như vậy cùng ngươi nói. Ngươi biết hắn hiện tại còn mỗi ngày quỳ cầu nữ nhi của ta cùng hắn hợp lại đâu. Nhưng là nữ nhi của ta như thế nào sẽ coi trọng hắn như vậy rách nát hóa, đã sớm đem hắn đá, đúng rồi, nhà hắn phá sản thẳng đến không, phụ tải chồng chết, không có tiền, ngươi nếu là nguyện ý muốn hắn, chạy nhanh đi nhặt chó rơi xuống nước đi, tiện nhân. Vương lệ lại quăng một cái tát cho nàng. Kia tiểu tam liền như vậy tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nàng ngẩng đầu vừa thấy, chung quanh hàng xóm đều thẳng đến chuyện này, hướng về phía nàng lắc lắc đầu. Như vậy một cái thủy linh cô đương, như thế nào liền trộm người đâu, phá hư nhân gia gia đình, nên như vậy bị đánh. Đúng vậy, đánh chết nàng, nguyên phối mụ mụ quá cấp lực. Nếu là nữ nhi của ta bị như vậy đối đãi, ta cũng như vậy đánh người. Hiện trường tựa hồ không có người đi đồng tình cái này bị đánh tiểu tam, cuối cùng tiểu tam chỉ có thể thê thảm chính mình đi thu thập bị tạp không ra gì trong nhà. nữu nữu chúng ta đi thôi. Vương lệ vô vô tay, ý bảo tài xế lái xe. Mẹ nuôi! Ngươi đi làm gì? Ta chính là đi theo nàng hảo hảo nói chuyện nói, làm nàng một cái không cần trọng người. Ngươi yên tâm, mẹ nuôi thực văn minh. Nữ nữ lần này ngươi liền đến mẹ nuôi trong nhà ăn cơm, ngươi đệ đệ gần nhất cái kia học tập, ta đầu đều lớn, ngươi nói ngươi học tập như vậy lợi hại, như thế nào đến phiên ngươi đệ đệ hắn liền không được đâu. Tiểu đệ học tập thực hảo A, lần trước tới ta công ty, đi học tập 2 ngày liền sẽ biên soạn chính tự, rất lợi hại. So với ta công ty thông báo tuyển dụng tiến vào sinh viên khoa chính quy đều phải lợi hại Lĩnh ngộ năng lực đặc biệt cường Thật vậy chăng Nữ nữ ngươi không có xem hắn ngữ văn cùng tiếng Anh Khảo kiếp kêu, kêu dối tinh dối mù Còn có ngươi ba ba chính là sùng hắn Đều là bị hắn quán Chân lại cảm thấy có người ở hắn sau lưng nói hắn nói bậy Một hồi về đến nhà liền chuẩn bị tìm người hỏi một chút Kết quả phát hiện nữ nữ cùng vương lệ cùng nhau đã trở lại Nữ nữ ngươi đã trở lại Vậy ngươi chờ ba ba đi mua thịt bò cho ngươi làm tương thịt bò ăn. Chân lại thẳng đến nữ nữ đã trở lại, kia tâm tình liền không cần thận tốt quá. Chân lại đời này lớn nhất thành tựu, chính là sinh nữ nữ như vậy xuất sắc nữ nhi. Có như vậy một cái nữ nhi, hắn ở bên ngoài khoác lác trước nay liền không có nói qua, chỉ là gần nhất nữ nữ ly hôn, ngẫu nhiên cũng có người lấy này trèo chọc hắn. Nữ nhi của ta còn thiếu nam nhân. Nói dơ đi, là nữ nhi của ta không cần hắn, lại nói hiện tại ly hôn làm sao vậy. Hiện tại ly hôn không cần quá nhiều, ta liền ly hôn, làm sao vậy? Những người khác tự nhiên cũng liền khó nói trần lại cái gì. Nhà ai nữ nhi không phải bà bối, nữ nhi ly hôn trần lại không thương tâm khổ sở sao? Không tức giận sao? Khẳng định cũng là sẽ tức giận, chỉ là cuộc sống này còn muốn tiếp tục đi xuống quá. Ba ba, ta đây chờ ngươi à, nhiều làm một chút, chờ hạ ta đi đến thời điểm, mang điểm trở về ăn. Thành, nữu nữu vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau cùng trần lại làm nụ tới. Trần lại cũng thực hưởng thụ như vậy cùng nàng. Chính mình nữ nhi đương nhiên chính mình đau. Đại tỷ ngươi đã đến rồi, thật là thật tốt quá, ngươi giúp ta cùng ta mụ mụ nói một câu đi, đừng làm ta học tiếng Anh, kia điểu ngữ ta là thật sự học không được. Nữu Nữu lập tức liền cười, trực tiếp liền nhìn về phía Vương Lệ. Ngươi cái này thằng nhóc chết tiệt, tiếng Anh như vậy quan trọng sao lại có thể không học, ngươi liền thẳng đến lời biếng, ngươi nhìn xem ngươi Nữu Nữu tỷ tỷ đều lưu học đã trở lại, ngươi như thế nào liền không thể hảo hảo cùng nàng học học đâu. Mẹ này ngươi không thể trách ta à, nếu y a di nàng là sinh viên, nhân ra chính là học tiếng Anh, ngươi liền vừa mở mắt hạt, ta đây là di truyền ngươi, ngươi. Vương lệ thật là tức chết rồi, vương lệ có đôi khi liền cảm thấy đứa nhỏ này chính là sinh hạ tới khắp nàng, như thế nào liền như vậy làm người không bất lo đâu. Ngươi này đều nói chính là nói cái gì, xem ta hôm nay không đánh ngươi. Nói vương lệ liền cầm lấy chổi lông gà liền phải đi chịu đại bảo đi, kết quả đại bảo sợ so với ai khác đều mau. Vương lệ liền một đường đuổi theo qua đi, Này mẫu tử hai người trực tiếp liền trình diễn một hồi chân nhân truy đuổi trò chơi. Níu níu liền ở nơi đó nhìn bọn họ hai người liền cười, kỳ thật có đôi khi nàng còn rất hâm mộ như vậy ở trung hình thức, nàng mụ mụ tuyệt đối sẽ không như vậy đối nàng, đối nàng trước nay đều là xử lý lệnh, như vậy xử lý phương thức quá mức với áp lực. 167. Phiên ngoại chi níu níu thiên, hạ. Nói lên nàng mụ mụ an lực ý, níu níu nội tâm vẫn là bội phục, khi còn nhỏ. Níu níu rất nhiều thời điểm không hiểu An nhược ý, vì cái gì muốn nàng học như vậy nhiều đồ vở, chờ tới rồi lớn nàng lập tức liền minh bạch. Còn có chính là đối với hôn nhân một ít cái nhìn, năm đó An nhược ý cùng trần lại ly hôn sự tình, cho tới bây giờ rất nhiều người đều nói An nhược ý chính là bạch nhã lang, thăng chức rất nhanh liền đem trần lại cấp quăng, vứt phu bỏ nữ linh tinh. Níu níu hiện tại cũng là hoặc nhiều hoặc ít có thể lý giải nàng. Không có cộng đồng tiến bộ hôn nhân, dừng chân tại chỗ người kia sớm muộn gì đều sẽ bị vứt bỏ. Đây là nữ nữ sau lại lớn lên mới biết được đạo lý, trên thế giới này mỗi người đều có chính mình lựa chọn, an nhược ý năm đó xác thật là bội tình bạc nghĩa, nào lại như thế nào đâu, nhật tử còn muốn tiếp tục qua, người hướng chỗ cao đi. Nữ nữ sau lại thậm chí nếu là nàng, nàng sợ là cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn đi. Rốt cuộc trần lại cùng triệu biên đặt ở cùng nhau, phàm là đôi mắt không hạt đều sẽ lựa chọn triệu biên, mà không phải trần lại. Bất quá đối với nữ nữ mà nói, trần lại là nàng vĩnh viên ba ba. Huyết thống là một kiện cực kỳ kỳ diệu đồ vật, mặc dù trần lại là cái chữ to không biết một cái sọt mạng hán, níu níu như cũ yêu hắn. Níu níu ăn nhiều một chút, ngươi không cần cả ngày học những cái đó người trẻ tuổi cái gì giảm béo linh tinh, ngươi đã thực ẩy, căn bản là không cần giảm. Chúng ta níu níu thiên sinh lệ chất, như thế nào đều xinh đẹp. Trần lại là cái cực kỳ bất công người, hắn cũng không trọng nam kinh nữ, hắn chính là thích níu níu. Điểm này vương lệ đã từng còn nói quá trần lại. Ta bất công. Ta nơi nào bất công, níu níu xuất giá năm đó ta cái gì đều không có của hồi môn cho nàng, làm ngươi cho nàng đưa một đôi kim vòng tay, cuối cùng ngươi cũng không có đưa, ta xem ngươi chính là thằng tư. Lúc trước níu níu xuất giá, chân lại là cấp níu níu chuẩn bị thật nhiều của hồi môn đồ vật, kết quả níu níu đều không cần, nói nàng đều có, an nhược ý cấp chuẩn bị rất nhiều. Đại bảo hắn ba, ngươi lời này nói ta liền thương tâm. Níu níu cũng là ta khuê nữ, ta vương lệ là cái loại này keo kiến người. Nói cái gì ta một đôi kim vòng tay đều liên tiếp, chính là mười phó ta đều bỏ được, mâu chốt níu níu đến muốn. Chờ lần sau níu níu xuất giá, ta chính là quỷ cầu cũng muốn nàng nhận lấy đi, bằng không không biết ngươi như thế nào bố trí ta. Vương lệ lúc ấy là thật sự cảm thấy ủy khuất, thật sự là níu níu lúc ấy xuất giá, an nhược ý căn bản chính là một mình ôm lấy mọi việc. Chân lại ở thâm quyến bản địa hôn đến chỉ có thể nói còn hành, cùng an nhược ý cùng triệu biên kia quả thực chính là không thể so một cái bầu trời một cái trên mặt đất đến trần lại về điểm này đồ vật, An nhược ý thật sự là trứng mắt. Lúc ấy vương lệ muốn đưa, trực tiếp khiến cho An nhược ý cấp đổi rồi, vì thế vương lệ trong lòng còn không khoái hoạt hảo một thời gian. Điều này cũng đúng, may mắn không đưa, tiêu ngoạn ý chính là cái người mù, nữ nhi của ta lớn lên như vậy tịnh, hắn thế nhưng đều trứng mắt, đi ra ngoài chống người. Về sau nhà của chúng ta nữ nữ khẳng định có thể tìm được càng tốt. Điểm này trần lại trước nay đều không có hoài nghi quá, nữ nữ cho tới nay đều là trần lại khoác lác tư bản. Là hắn kiêu ngạo. Kia khẳng định, nữ nữ lớn lên đẹp như vậy, có như vậy có tài hoa, khẳng định có thể tìm được càng tốt. Cơ hồ mọi người đều cho rằng nữ nữ có thể tìm được càng tốt, thậm chí nữ nữ chính mình cũng là như vậy cảm thấy. Cho tới nay, bên người nàng nam nhân đều không có đoạn quá. Nàng đã từng một lần cũng nghĩ tới lần thứ hai đi vào hôn nhân, chính là chờ đến nàng thật sự muốn kết hôn sinh con thời điểm, phát hiện so nàng trong tưởng tượng muốn gian nan nhiều. Không sai. Nàng sắc cái gì đều có. Có tiền có nhan, trừ bỏ là nhị hôn, hết thể đều là hoàn mỹ. Nhưng mà chính là bởi vì nàng như thế cao điều kiện, muốn tìm cái lực lượng ngang nhau qua khó khăn. Nữ níu, chúng ta nữ nhân có thể không kết hôn, nhưng là tổng phải có cái hài tử. Mẹ không thúc giục ngươi kết hôn, nếu không ngươi đi học chúng ta ký túc xá đại tỷ giống nhau, đi tinh tử kho sinh một cái, chọn cái chất lượng tốt. Nay có hài tử, về sau ngươi cũng sẽ không sợ. Nếu ngươi không nghĩ như vậy, kia chúng ta liền đông lạnh trứng chờ đến yêu cầu thời điểm, lại hoài cũng không mượn. Cho chính mình lưu điều đường lui, nhiều lựa chọn, đây là an nhược ý cấp nữu nữu kiến nghị. Vừa mới bắt đầu nữu nữu không có nghe lọt được, cũng không có đương một việc, rốt cuộc lúc ấy nàng mới 25 tuổi, còn rất nhỏ. Chỉ là nàng không nghĩ tới thời gian quá như vậy mau, trong nháy mắt 10 năm liền đi qua. 10 năm, thật sự chính là trong nháy mắt sự tình, nói qua đi liền đi qua, nàng đã 35 tuổi, như cũng là một người không có bạn trai. Ly hôn lúc sau Nàng cũng giống mô giống dạng nói qua mấy cái, có hai cái thậm chí thiếu chút nữa đều đi vào hôn nhân, chỉ là sau lại đều bại lộ bọn họ ăn tương quá khó coi, chính là coi trọng nàng tiền. Nữu nữu coi trọng ngươi tiền làm sao vậy? Này nam nhân cùng nữ nhân đều là một cái bộ dáng, kết hôn tổng quy hoạch quan trọng một chút cái gì? Ái ngươi tiền cùng ái ngươi nhan lại có cái gì khác nhau đâu? Mụ mụ, ta muốn chính là tình yêu, một phần thuần túy tình yêu, ta thích hắn chỉ là yêu ta người mà thôi. Níu níu lớn như vậy lần đầu tiên phản bác khởi an nhược ý quan điểm tới. Ái người muốn càng nhiều, níu níu người đều là thực hiện từ người, ái tiền nhân tài nhất đơn thuần, chỉ cần ngươi có tiền, hơn nữa có thể vẫn luôn không ngừng kiếm tiền, hắn liền sẽ không rời đi ngươi thật tốt. Nói thật cho ngươi biết, lúc trước ngươi cha nuôi cùng ta ở bên nhau, ta chính là nhìn chúng hắn tiền, thì tính sao, cảm tình có thể bồi dưỡng, ta và ngươi cha nuôi sinh sống hơn phân nửa đời, cảm tình đó là càng ngày càng tốt. Như thế nào ngươi liền không thể tiếp thu nam nhân ái ngươi tiền? An Nhược ý hiện thân thuyết pháp, mẹ chuyện này ta bất hòa ngươi nói, lần trước ta cùng chồng trước sự tình chính là ngươi cực lực tác hợp, sau lại thế nào? Nữu nữu ngươi đây là trách ta, hảo, nếu nói như vậy, vậy ngươi sự tình ta sẽ không lại quảng, không lương tâm, phí công nuôi giữa ngươi. An Nhược ý trước nay đều là như thế này, ném xuống một câu cũng liền đi rồi. Khi còn nhỏ chính là như vậy, hết thể thuận lợi nữu nữu chỉ có hôn nhân mặt trên không thuận lợi. Càng là tình trường thất ý, càng là làm nàng đem càng nhiều trải qua đều đầu nhập đến nơi làm việc chung, cứ như vậy nữ nữ sự nghiệp càng làm càng lớn. Nữ nữ, đây là tiêu như băng, ta bạn trai, tiêu như băng đây là ta tốt nhất bằng hưu, Trần Nhã Nam. Rốt cuộc vẫn luôn cùng nữ nữ làm bạn đình đình cũng thành công thoát đơn, nàng rốt cuộc đuổi theo chính mình nam thần, cấp tiêu như băng ở bên nhau. Tiêu như băng so nữ nữ trong tưởng tượng còn muốn xoáy khí. Khi nào kết hôn các ngươi? Tiếu tổng. Ngươi chính là đỉnh đỉnh mang ta thấy cái thứ nhất bạn trai. Ta biết, nàng cũng là ta cái thứ nhất bạn gái, ta cùng đỉnh đỉnh cũng coi như là thanh mai trúc mã. Tiêu Như băng ôn hòa đỉnh đó là đánh tiểu nhân tình cảm, hai người đó là hiểu tận gốc rễ. Các ngươi là mối tình đầu a? Không sai, Dịch Đỉnh cùng Tiêu Như băng xác thật là mối tình đầu, nhiều năm như vậy, hai người cảm tình cũng đều là vẫn luôn không có biến quá. Ừm, chúng ta là mối tình đầu, núu núu ta chuẩn bị tháng sau số 8 liền kết hôn. Đến lúc đó ngươi tới cấp ta làm bạn nương được không? Phù dâu. Ta sợ là không hảo đi, ta đều ly hôn. Có cái gì không tốt, dù sao ngươi hiện tại là chưa lập gia đình. Ta trước kia cho ngươi làm quá phù dâu, như thế nào ngươi cũng muốn cho ta còn trở về đi. kia hảo. Cứ như vậy nữ nữ đáp ứng rồi cấp dịch đỉnh đương phù dâu. Chỉ là chuyện này cấp an nhược ý đã biết, an nhược ý không tránh được lại âm dương quái khí nói một hồi, nhân gia đình đỉnh hiện tại đó là tìm được rồi một cái kim cương vương láo ngũ. Tiêu Như băng ở Đại Mã cùng xin gả vào bên kia hôn nhưng hảo vẫn là Đại Mã lấy đúc, Đình Đình gả qua đi, kia địa vị đều không giống nhau. Nhân gia Đình Đình mẹ đã sớm không còn nữa đâu, lớn lên cũng không bằng ngươi. Một cái ương tài sinh viên tốt nghiệp, sao có thể gả như vậy hảo? Nữu Nữu trực tiếp liền không có đi hội nghị thường kỳ An Nhược Uy, nếu là Lý nàng, An Nhược Uy sẽ nói ra càng thêm bén nhọn nói tới. Nữu Nữu, ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi rốt cuộc có nghe hay không? Ngươi đi đường phủ dâu cũng là có thể. Đến lúc đó nhìn xem nhóm phù rể có hay không cái gì tốt, đến lúc đó, mẹ, ta đã biết, ta hôn sự ngươi đừng hỏi nữa được không, ngươi vẫn là nhiều nhọc lòng nhọc lòng tiểu đệ bọn họ đi, đại đệ không phải đều phải kết hôn sao. Như thế nào con dâu ngươi vẫn là không hài lòng. Nữ nữ cũng là một cái tàn nhẫn người, lập tức liền chọc tới rồi an nhược ý chỗ đau, đó chính là an nhược ý thực không thích nàng con dâu cả, một cái đến từ ở nông thôn bần nữ. Kỳ thật nữ nữ cũng bảo hộ như thế nào thích nữ hài tử kia. Thật sự là quá con buồn, trong mắt lại là tính kế, nàng là trong nhà duy nhất khảo ra tới nữ nhi, vẫn luôn đều ở giúp đỡ trong nhà. Từ tìm được An Lập Nông lúc sau, An Lập Nông liền thành máy ATM. An Lập Nông người này thật là ngậm muống vàng sinh ra hài tử, từ nhỏ liền không có ăn qua cái gì khổ, triệu biên ở tiền tài phương diện đối hắn trước nay đều là buông tay. Cho nên ra tay hảo phóng thực, An Lập Nông vừa đến đại học đã bị hoa tầm cấp đổi theo, theo sau hoa tầm sở hữu chi tiêu đều là hắn phụ trách kỳ thật cũng không có bao nhiêu tiền, ít nhất đối với An Lập Nông mà thôi. Đó chính là chín châu mất sợi lông. Nhưng mà Liễu Liễu cùng An Nhược ý hai người đều không quen nhìn Hoa Tầm An tướng, vẫn luôn đều phải An Lập Nông cùng Hoa Tầm chặt đứt. Cố tình An Lập Nông chính là An Hoa Tầm kia một bộ, như thế nào cũng không chịu chia tay. Mà Triệu Trúc tuy rằng cùng An Lập Nông là song bảo thai, tính cách lại hoàn toàn bất đồng, hắn cùng An Lập Nông hai người đều liền đọc đại học Thanh Hoa. Lúc ấy Truy hắn nữ sinh rất nhiều, mà Triệu Trúc còn lại là chủ động sơ cấp. Ở đại nhị thời điểm thành công đuổi theo hắn học Tỷ Diệp Ngốc Ngọ, Diệp Ngốc Ngọ lao cha ở Bắc Kinh có vài bộ tứ hợp viện, công ty niêm yết lão tổng. Bọn họ hai người kết hôn an nhược ý đó là tương đương vừa lòng, tốt nghiệp đại học liền kết hôn. Niễu Nữu lúc ấy cũng không có ly hôn, cùng chồng trước cùng nhau cũng đưa đi đại lễ. An Lập Nông cùng Hoa Tầm hôn sự liền như vậy vẫn luôn kéo, mỗi lần An Lập Nông nói muốn kết hôn, An Nhược Ý đều không đồng ý, Hoa Tầm sau lại mang thai, đều sinh hai đứa nhỏ, An Nhược Ý như cũng không gật đầu. Sinh liền sinh bái, dù sao sinh chúng ta liền dưỡng, kết hôn chính là không được, chúng ta như vậy gia đình, trừ phi ta chết, nếu không nàng chính là vào không được môn. An lập nông ngươi nếu là cưới nàng, chính là không nhận ta cái này mụ mụ. An nhược ý trực tiếp liền thả ra như vậy tàn nhẫn lời nói tới. An lập nông trước nay cũng là biết An nhược ý tính cách, còn đã từng một lần tìm nữ nữ đảm đường thuyết khách, kết quả đâu, còn bị nữ nữ cấp mắng cho một trận. Đại đệ chuyện này không cần phải nói mẹ, chính là ta cũng không đồng ý cùng nàng kết hôn. Cái này nữ quá gà tặc, cùng ta trồng trước một cái bộ dáng. Như vậy khá tốt, còn không phải là một chương chứng có hay không đều giống nhau, dù sao các ngươi hiện tại nhật tử quá cũng khá tốt. người khác không giúp ngươi khuyên bảo mụ mụ, tốn công vô ích. Níu níu trực tiếp cự tuyệt. Sau lại hoa tầm cùng an lập nông cuối cùng vẫn là không có đi ở bên nhau. Nàng cùng an lập nông sinh ba cái hài tử, hai nam một nữ, trước sau không có được đến an nhược ý tán thành, đến nỗi triệu biên bên kia. Những việc này hắn trước nay đều là cùng an nhược ý cuối cùng cầm 200 triệu chia tay phí lúc sau, cứ như vậy cùng An Lập Nông hoàn toàn tách ra. Một năm lúc sau, An Lập Nông nên thú môn đăng hộ đối thẩm ra nữ nhi, sau lại cũng sinh nữ nhi. Môn đăng hộ đối là hoành ở nỉu nỉu trước mặt mãi bất quá đi khảm, nàng không tiếp thu được thấp gà, đặc biệt là ở dịch đỉnh gả tốt như vậy dưới tình huống. Đương nhiên nàng cũng không phải muốn ôn hòa đình so, chính là cảm thấy hảo khuê mật có thể vẫn luôn chơi ở bên nhau, đó là bởi vì các nàng trước nay đều là không sai biệt lắm, nếu hai người trên lệch lớn. Khuê mật cũng sẽ cùng phu thê giống nhau càng lúc càng xa tới. Cũng may níu níu mệnh vẫn luôn đều cũng không tệ lắm, trời cao cũng trước nay đều là hậu đãi cùng nàng, lúc này đây cũng không ngoại lệ, ngày đó nàng đi cấp đỉnh đỉnh đương phụ dâu, không nói thật đúng là chính là gặp nàng bạch mã vương tử. Đó là là tiêu như băng bằng hưu, Singapore người, ở đại mã kinh doanh cao su sinh ý, là địa phương có tiếng cao su đại vương. Cùng nàng A-di-diệp dai dai đều có sinh ý lui tới. Sự tình là cái dạng này. Ở dịp đình hôn lễ thượng nữ nữ xem như cùng vạn toàn lần đầu tiên gặp mặt, hai người cũng liền nói nói mấy câu, cho nhau số di động, trở về nữ nữ cũng liền đem chuyện này cấp quên mất. Nàng có rất nhiều việc cần hoàn thành, đối với như vậy một cái bèo nước gặp nhau người tự nhiên cũng sẽ không để trong lòng. Đương nhiên quan trọng nhất chính là vị này vạn toàn người, chưa từng có cho nàng tim đập thình thịch cảm giác tới. Thẳng đến sau lại nàng ở dịp dai dai trong công ty mặt lại lần nữa nhìn thấy vạn toàn, hoàn toàn nhìn đến nữ nữ kia khác không phải giống nhau kích động. Trần Nhã Nam ngươi hảo, ta cho ngươi đã phát tin nhắn, ngươi như thế nào không trở về ta à ta tưởng đánh với ngươi điện thoại, lại sợ hãi quá đường đột. Níu níu sừng sốt. Nàng mở ra di động vừa thấy, quả nhiên là có vạn toàn tin nhắn, nàng giống nhau đều là không xem tin nhắn, thói quen dùng di động tới liên hệ. Ta không biết, ngươi có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Ngươi là ngoại quốc bạn bè, nếu tới thâm quyến, ta làm hết lễ nghĩa của chủ nhà cũng là hẳn là. Nếu không, ta mang ngươi ở thâm quyến hảo hảo đi dạo. Hảo a, Nữu Nữu xứng suốt, nàng nguyên bản chỉ là khách khí, không nghĩ tới Vạn Toàn thế, nhưng trực tiếp liền đáp ứng rồi. Nếu nói như vậy, Nữu Nữu cũng liền an bài một chút công tác, cùng ngày liền lãnh Vạn Toàn ở Thâm Quyến khắp nơi đi một chút. Vạn Toàn trước nay ý của tuy ông không phải ở rượu, ở chỗ Nữu Nữu mà thôi, từ kia lúc sau hắn liền thường xuyên làm lại thêm sườn núi tìm các loại lý do tới Thâm Quyến ước Nữu Nữu. Đến lúc này nhị hướng, Nữu Nữu chính là có ngốc cũng đã nhìn ra. Sau lại Nữu Nữu nghĩ Vạn Toàn người này cũng không tuổi cũng coi như là cùng nhà bọn họ môn đăng hộ đối, mấu chốt người đặc biệt thú vị, cùng hắn ở bên nhau đặc biệt thành công. Kết quả là nữu nữu cũng liền cùng vạn toàn ở bên nhau ôn hòa đỉnh hai người một trước một sau làm mụ mụ, bắt đầu rồi nhân sinh một cái khác giai đoạn. Vận mệnh trước nay đều là chiếu cố nữu nữu. Lúc đó hoàng hôn dưới, nữu nữu cùng đình đình hai người ngồi ở trong hoa viên mặt, trong hoa viên mặt hoa đoàn cầm thốc, hai đứa nhỏ đều có đặc biệt dục nhi tẩu chiếu cố, các nàng cũng coi như là trộm kiếp phụ du nửa ngày nhàn. Hảo hảo hưởng thụ rất tốt cảnh xuân. Đình đình, sớm biết rằng tiểu hải tử như vậy đáng yêu, ta liền sinh ra sớm, nữ nhi của ta quá đáng yêu. Đúng vậy, tương lai chúng ta chính là phải làm nhi nữ thông gia, nữ nhi của ta ta chính là định ra tới. Ha ha ha. Nữu nữu cùng đình đình hai người cứ như vậy câu được câu không trò chuyện. Nữu nữu chỉ nghĩ nói, thời gian còn thỉnh ngươi chậm một chút đi. 168, phiên ngoại chi dịch đình thiên, thượng. Dịch đình chưa bao giờ cảm thấy nàng là cái may mắn người, đương nhiên đại đa số người đều cảm thấy nàng là cái cực kỳ may mắn người, rốt cuộc nàng mụ mụ cho nàng lưu lại tiền tài làm nàng mấy đời cũng xài không hết. Nhưng mà những người khác lại như thế nào sẽ nghĩ đến nàng tuổi còn trẻ liền không có mụ mụ đâu, đặc biệt nàng vẫn là một nữ hài tử, không có mụ mụ, nàng khóc đôi mắt đều sưng lên, nhưng mà mụ mụ vĩnh viễn đều sẽ không đã trở lại. Cho nàng để lại một cái to như vậy dịch mệ tập đoàn, trước nay là tài động nhân tâm. Thẩm Yêu Muội cùng Lưu Lan Lan hai vị tự nhiên là thật tâm phụ tá nàng, chính là những người khác liền không giống nhau. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của người chưa bao giờ ở số ít, trong đó thậm chí Hàn Đức Hậu cũng chính là nàng ba ba hướng đi phân một ly canh. Dung Hàn Đức Hậu nói tới nói, hắn làm như vậy cũng là vì trợ giúp dịch đình bảo vệ cho tài sản. Đình đình, ta như vậy cũng là giúp ngươi, Thẩm Yêu Muội cùng Lưu Lan Lan các nàng đều là người ngoài, các nàng chủ yếu vẫn là khi dễ ngươi tuổi còn nhỏ. Ta liền không giống nhau. Ta là ngươi ba ba, hiện tại đại ca ngươi cũng đã chết, liền ngươi một cái nữ nhi. Ta cũng già rồi, ta như vậy lộng còn không phải là vì ngươi. Mụ mụ ngươi lập di trúc có ích lợi gì, người này vừa chết rất nhiều chuyện chính là người đi trả lệnh. Hàn Đức Hậu có hắn suy tính. Nhưng mà Đình Đình vẫn luôn đều nhớ rõ dịch tiểu mẹ nói, đó chính là không thể làm Hàn Đức Hậu nhúng tay công ty sự tình. Hàn Đức Hậu không có cái kia năng lực, hắn nếu là nhúng tay, công ty sớm muộn gì đều sẽ bị hắn làm cho kêu kêu một cái chương khí mù mịt. Ba ba, công ty là mụ mụ cực cực khổ khổ dốc sức làm, thầm gì cùng lưu gì vẫn luôn là nàng tín nhiệm người, cho dù các nàng đem công ty đoạt đi rồi thì tính sao, mụ mụ tín nhiệm các nàng. Hơn nữa các nàng vẫn luôn đều ở công ty dốc sức làm, có cổ phần. Ta không lòng tham, chỉ cần dịch mệ tập đoàn còn ở là được, đây là mụ mụ tâm huyết. Ba ba ngươi liền không cần đi quản, ngươi cũng quản không được. Dịch đình thực kiên trì, Hàn Đức Hậu tự nhiên là phi thường sinh khí, trực tiếp xua tay nói. Ngươi tiểu hài tử này biết cái gì à, lớn như vậy sản nghiệp, không được, ta nhất định phải giúp ngươi bảo vệ cho. Theo sau Hàn Đức Hậu liền bắt đầu một loạt tao thao tác, sau lại dịch đỉnh thật sự là không có biện pháp, đành phải tìm Úc Tuệ Tuệ. Úc Tuệ Tuệ sau lại cũng thực nể tình, giam ba câu liền đem Hàn Đức Hậu cấp chế trụ. Đinh đình, ngươi như thế nào cũng không tin ta đâu, ta là ngươi thân ba ba, ta như thế nào sẽ hại ngươi. Tính, ta cũng lười đến đi nhọc lòng cái kia, ngươi tưởng làm sao bây giờ liền làm thế nào chứ Hàn Đức Hậu lúc ấy còn có chút sinh khí, cũng may các nàng là thân cha con, việc này theo thời gian trôi qua chậm rãi cũng liền đi qua. Thời gian quá bay nhanh, dịch đình thi đại học kỳ thật xem như vượt xa người thường phát huy, thi đậu ương tài. 3. Lúc ấy ta liền tùy tiện điền trí nguyện, ta tâm tình quá kém, nghĩ thi không đậu liền không đọc, không nghĩ tới ta thế nhưng thi đậu. Lúc này vẫn là đánh giá phân điền trí nguyện, điền trí nguyện chính là một môn kỹ thuật sống, lúc ấy điền trí nguyện thời điểm. Các lao sư đều kiến nghị đình đình điền sư chuyên như vậy lấy đình đình thành tích tuyệt đối ổn đi. Không được, ta mụ mụ sinh thời liền hy vọng ta thi đậu đại học, ta liền như vậy điền, thi không đậu liền tính. Đến nỗi vì cái gì muốn khảo ương tài, đại khái là lúc trước tiêu như băng cùng nàng nói qua cái này trường học thực hảo, nói về sau không đọc sách, nếu không liền khảo người đại, nếu không liền đi ương tài. Người đại bị ương tài còn muốn khó khảo, cho nên đình đình vậy buông tay một bác. Có lẽ nguyên nhân chính là vì nàng không có áp lực lớn như vậy, khảo thí thời điểm cũng liền như vậy đi viết. Đinh đình, ngươi không cần khẩn trương, hảo hảo khảo là được, ba ba ở bên ngoài chờ ngươi. Hàn Đức Hậu vẫn luôn đều ở bên ngoài chờ nàng, như vậy đại nhiệt thiên, Hàn Đức Hậu cùng mặt khác các gia trưởng liền ở bên ngoài chờ. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, Đinh đình liền như vậy đi khảo. Rốt cuộc khảo xong rồi toàn khoa. Đi thôi, Đinh đình ta định rồi tiệm cơm, chúng ta cha con hai hảo hảo ăn cơm. Hai cha con liền như vậy ở tiệm cơm ăn cơm, cơm nước xong Hàn Đức Hậu còn phá lệ mang nàng đi ca vũ thính chơi, này đó địa phương trước kia đều là Hàn Đức Hậu mệnh lệnh rõ ràng cấm nàng đi. Đình đình A, ba ba không có gì bản lĩnh, ta biết các ngươi vẫn luôn đều xem thường ta. Nhưng là ba ba không có biện pháp, liền lớn như vậy năng lực, cũng may nhà của chúng ta đình đình có tiền đồ, so ba ba cường. Ngày đó Hàn Đức Hậu cùng nàng nói rất nhiều, dịch đình thế mới biết nguyên lai like Hàn Đức Hậu cái gì đều biết, chỉ là hắn cái gì đều ngẹn ở trong lòng mà thôi. Bất quá Hàn Đức Hậu có một chút tưởng sai rồi, đó chính là đỉnh đỉnh chưa từng có cảm thấy hắn không bản lĩnh. Năm đó Hàn Đức Hậu ôn hòa gạo kê còn không có ly hôn thời điểm, hắn liền dựa vào một tay thợ mộc sống nuôi sống cả nhà, mỗi ngày đi sớm về trễ, chính là nhiều nhiều kiếm mấy cái tiền. Lúc ấy các nàng một nhà bốn người Nhật Tử Quá đảo cũng có thể quá đi xuống, chỉ là ngẫu nhiên mụ mụ sẽ có điều hắn giận, đương nhiên cũng chỉ là oán giận mà thôi, Nhật Tử vẫn là làm theo quá. Sau lại ly hôn Có đoạn thời gian đình đình cũng cảm thấy hàn đức hậu quá mức thực, ly hôn đều mặc kệ nàng, cũng may sau lại hàn đức hậu cuối cùng vẫn là tới xem nàng, vẫn là nàng hảo ba ba. Lần này hàn đức hậu cùng nàng thổ lộ tiếng lòng, nguyên lai hắn cũng từng muốn trở thành đại nhân vật, muốn trở thành có thể cấp nữ nhi hô mưa gọi gió có năng lực ba ba, nhưng mà hắn chung quy chỉ là một người bình thường, người thường cả đời cực cực khổ khổ kiếm tiền đều không đủ có chút người một ngày kiếm tiền. Ba ba, người đã rất lợi hại. Ba ba không có quan hệ. Chỉ cần ngươi có thể hảo hảo, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Cứ như vậy nàng cùng hàn đức hậu vẫn luôn như vậy sinh hoạt ở bên nhau, hai cha con cảm tình tự nhiên là càng ngày càng tốt. Thi đại học thành tích ra tới kia một ngày, dịch đình hoàng hốt thực, nói như thế nào đâu, tuy rằng nàng biết nàng thi không đậu ương tài, chính là thật sự tới rồi như vậy một ngày, nàng vẫn là sẽ phi thường thương tâm. Nàng liền không đi, liền ở nhà chờ, dù sao cũng là thi không đậu. Hàn đức hậu còn lại là không giống nhau, hắn sang sớm liền lên, Đi trường học chờ kết quả. Dịch đình nhớ rõ ngày đó đặc biệt nhiệt, thật là nhiệt đã chết. Mặc dù trong nhà nàng có điều hòa, nàng cũng là như thế nào cũng ngủ không được. Đình đình, đình đình ngươi nhanh lên ra tới, nhanh lên ra tới A, thi đậu, ngươi thi đậu. Hàn Đức Hậu người còn không có nói, dịch đình liền nghe được hắn kêu gọi thanh. Cái gì? Thi đậu đình đình chính là nghe được, nàng lập tức liền tâm tình cao hứng đi lên, lập tức liền vọt tới Hàn Đức Hậu trước mặt, ba ba là thật vậy chăng? Ta thi đậu ương tài. Sao có thể thi đậu? Thật sự thiên chân vạn sắc đều thượng bảng vàng danh dự. Ta liền biết đình đình ngươi khẳng định có thể thi đậu. Ngươi quả thực không cần quá tuyệt vời. Chúng ta lão Hàn gia rốt cuộc gia sinh viên, ba mẹ các ngươi đều đến xem, nhà chúng ta đình đình thi đậu đại học, thật sự thi đậu. Hàn Đức Hậu cao hứng nơi nơi thông chi đi, còn chuẩn bị mang đình đình sẽ trong thôn làm rượu tế tổ đi. Đình đình đây là thi đậu đại học, lại còn có không phải bình thường đại học, chính là thi đậu ương tài trọng điểm đại học. Vẫn là ở Bắc Kinh, kia nhưng khó lượng. Thật sự thi đậu đâu. Dịch đình trong lòng cũng là cao hứng, lúc này đây nàng xem như vượt xa người thường phát huy. Đình đình, ta cùng ngươi nói, lúc này đây ngươi đến cùng ta hồi trong thôn tế tổ, cho ngươi ra dàn ràn mãi mãi thiêu điểm giấy đi, nói cho bọn họ tin tức tốt này. Tốt. Hàn Đức Hậu liền về nhà các loại an bài đi. Trong thôn người đều tới, đây là lão hàn gia cao quang thời khắc, trong thôn mặc kệ có tiền không có tiền người đều tới uống rượu mừng, đều thượng lễ đều tưởng dính dính không khí vui mừng. Trong đó vui vẻ nhất đương nhiên chính là Hàn Đức Hậu. Nhà của chúng ta đình đình ta đánh tiểu liền thông minh, nữ nhi cũng là giống nhau, hiện tại thời đại thay đổi, sinh nam sinh nữ một cái dạng. Các ngươi xem nhà của chúng ta đình đình hiện tại không giống nhau, sinh viên, vẫn là Bắc Kinh sinh viên, ương tài sinh viên, tương lai ra tới chính là quản tiền, khó lường. Đã từng có chút người khinh thường Hàn Đức Hậu, lúc này cũng đều muốn xem trọng liếc mắt một cái. Không nghĩ tới hắn nữ nhi thật đúng là chính là thành khí hậu, thành sinh viên. Khai giảng thời điểm, hắn đức hậu cả đời này lần đầu tiên ra xa nhà làm phi cơ, cũng là lần đầu tiên đi Bắc Kinh. Đình đình ngươi ngồi quá phi cơ đúng hay không? Này phi cơ như thế nào ngồi a? ta sẽ không ngươi. Hắn đức hậu có chút luống cuống. Ba ba, ta ngồi quá, ta mụ mụ mang ta ngồi quá. Ta biết lưu trình, đến lúc đó ngươi đi theo ta là được, phi cơ thực mau liền đến. Chính là phi cơ cất cánh thời điểm. Lỗ hai sẽ có điểm không thoải mái. Thực mau liền đi qua, chúng ta đi trước đem hành lý gửi vận chuyển. Dịch đình trước kia đã từng ôn hòa gạo kê cùng nhau ngồi qua phi cơ, kia một lần là dịch tiểu mẽ dọc theo đường đi đi ở phía trước, hiện tại đổi nàng. Nàng liền như vậy ngồi ở phía trước. Hàn Đức Hậu nhắm mắt theo đuôi đi theo dịch đình phía sau, sợ cung ném, rốt cuộc bọn họ ngồi trên phi cơ. Nguyên lai like đây là phi cơ A. Hàn Đức Hậu lần đầu tiên ngồi máy bay, đó là các loại mới lạ, dịch đình cùng hắn thay đổi một vị trí. Đem rửa cửa sổ vị trí để lại cho Hàn Đức Hậu. Ba người ngồi bên này, có thể nhìn đến không trung. Ân. Hàn Đức Hậu liền cùng năm đó dịch đình nàng chính mình lần đầu tiên ngồi máy bay phản ứng là giống nhau, các loại tò mò, theo sau phi cơ liền bay lên. Không bao lâu, bọn họ liền đến Bắc Kinh. Này cũng quá nhanh đi, này liền tới rồi. Hàn Đức Hậu còn không có phản ứng lại đây, còn đắm chìm ở ngồi máy bay vui sướng bên trong, này liền muốn xuống phi cơ. Tới rồi, ba ba chúng ta chạy nhanh xuống dưới đi. Ngọt ngào bọn họ đã ở bên ngoài chờ chúng ta. Ngọt ngào là ai a? Hàn Đức Hậu còn không biết ngọt ngào sự tình, Dịch Đình tự nhiên liền đem nàng biết đến sự tình một năm một mười báo cho Hàn Đức Hậu. À, mụ mụ ngươi thế nhưng còn có như vậy tiền đồ con gái nuôi, kia chính là Trung ương Mỹ Viện Giáo Thụ Nữ Nhi, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói, nói chúng ta điểm chút thổ đặc sản cho bọn hắn. Hiện tại nếu không đi mua điểm, tay không luôn là không tốt. Ba ba, ngươi đừng nội a, này đó ta đã sớm chuẩn bị tốt, chúng ta đi thôi. Ba ba ngươi theo sát ta, chúng ta đi trước lấy hành lễ. Hàn Đức Hậu tự nhiên vẫn luôn đi theo dịch đình. Lúc này Hàn Đức Hậu càng thêm cảm thấy vẫn là muốn đọc sách, này đọc sách đi đến nơi đó đều không sợ, so với hắn khá hơn nhiều, hắn hiện tại một người ở bên ngoài đều có chút sợ hãi. Đình đình tỷ bên này, ngọt ngào, đã lâu không thấy A. Cứ như vậy dịch đình thấy được Lý Điểm Điểm cùng nàng ba mẹ, bọn họ lúc này đây là lái xe tới đón. Đình đình tỷ chúc mừng ngươi, tương tài chính là hảo học giáo A. Người bình thường chính là thi không đậu. Lần trước ta còn cùng ta ba mẹ nói, tỷ của ta chính là lợi hại, lập tức liền thi đậu ương tài. Vật khí, thật là vật khí, lúc này đây không nói gặp người, ta thật là đi rồi cất chó vợ. Mông toàn đúng rồi, ha ha ha. Mặc kệ nó, có thể thi đậu là được, đây là thúc thúc đi, đi, chạy nhanh lên xe, ta thỉnh các ngươi ăn Bắc Kinh vị nướng. Hàn Đức Hậu đưa dịch đình vào đại học, ở Bắc Kinh phía trước phía sau chậm 10 ngày mới trở về, cái gì đều thấy được, nhìn Bắc Kinh. Bỏ trưởng thành, đi cố cung. Đình đình, ngươi vẫn là cho ta mua vé xe lửa đi, cái này ta quen thuộc, phi cơ không ngươi, ta thật đúng là sẽ không đâu. a ba ba xe lửa muốn ngồi rất dài thời gian đâu, như vậy ta giúp ngươi đưa lên phi cơ, chờ hạ ta cấp đại tẩu đi cái điện thoại làm nàng đi sân bay mượn ngươi một chút, không phải được rồi sao? Hàn Đức Hậu hơi tự hỏi một chút, nghĩ nghĩ, ngồi xe lửa thời gian xác thật là đủ lớn lên, cho dù ngồi giường nằm cũng yêu cầu rất dài thời gian. Xa không, có phi cơ tới mau. Tiết Thành, đình đình vậy ngươi một người ở Bắc Kinh không phải sợ à? Có việc liền cấp ba ba gọi điện thoại, ba ba liền tới giúp ngươi. Ân, ta biết đến. Liên như vậy Dịch Đình bắt đầu rồi Bắc Kinh cầu học chi lộ, ở Bắc Kinh kỳ thật hết thảy cũng khỏe. Nàng không gì phiền não, đương nhiên cũng có không mau thời điểm, chính là ký túc xá mâu thuẫn. Dịch Đình là tiêu chuẩn phương nam cô nương, này tiếng phổ thông tự nhiên không phải thực tiêu chuẩn, luôn có như vậy một cái nữ thích lấy nàng khẩu âm nói dỗn. Một lần hai lần liền tính, luôn là vòng đi vòng lại vẫn luôn như vậy rêu cực nàng, dịch đình liền có chút sinh khí. uy, hôm nay dịch mễ tập đoàn tới chúng ta trường học tuyên truyền giảng giải, đại gia nhớ rõ đi a ngươi biết dịch mễ tập đoàn đi, nó tổng bộ liền ở các ngươi thâm quyến, ngươi hẳn là nghe nói qua đi. Ngay thường thường xuyên rêu cực nàng người liền trực tiếp đi đến dịch đình bên người, trực tiếp hỏi như vậy nàng, liền cái xương hô đều không có. Ta có tên, têu dịch đình, không gọi uy. Đúng rồi, là dịch đình. Cái kia nữ đồng học khịt mũi coi thường nhìn một chút dịch đình, phương nam đổ quê mùa, hảo a ta đã biết dịch đình, vậy ngươi biết dịch mễ tập đoàn sao? Ta không phải đều nói cho ngươi sao? Ta kêu dịch đình, dịch mễ tập đoàn chủ tịch chính là ta, dịch đình. Dịch đình ngày thường rất điệu thấp, mặc quần áo trang điểm cũng cực kỳ một mạc điểm này cùng níu níu một cái bộ dáng. Không giống cái này nữ đồng học, cả ngày mua một cái cái gì hàng hiệu liền ở ký túc xá các loại khoe ra Đương nhiên loại này hành vi dịch đình cảm thấy cũng là bình thường người hành vi, không có gì ghê gớm. Chỉ là nàng dịch đình đã không cần nhãn hiệu tới đột hiện chính mình giá trị con người. Dùng nữ nữ nói tới nói, chỉ cần nàng mặt ngoài thân phận, liền tính trên người nàng bộ khối rẻ lau kia đều là có khí chất. Cái gì? Đình đình, dịch mễ tập đoàn thế nhưng là ngươi sản nghiệp, không phải thật sự đi. Ký túc xá lao đại vừa nghe nói, lập tức liền từ trên giường phiên lên. Là ta mụ mụ để lại cho ta, ta là chủ tịch. Công ty sự tình trên cơ bản đều là chức nghiệp giám đốc người xử lý, ta cơ bản không tham dự quản lý. Vậy ngươi chính là trong truyền thuyết nằm lấy tiền, chỉ cần phụ trách phân tiền là được. Cũng có thể nói như vậy, dịch mệ tập đoàn hôm nay tuyên truyền giảng giải sẽ, các ngươi muốn đi, ta có thể cùng ta lưu gì chào hỏi một cái, đến lúc đó làm nàng cùng các ngươi lén tâm sự. Hảo A, Hảo A, nguyên bản con ôm không quá tin tưởng xem náo nhiệt tâm thái đi tuyên truyền giảng giải sẽ. Chờ đến dịch đỉnh thật sự đem ký túc xá tỷ muội dẫn tiến cấp lưu lan lan ngươi thời điểm, nàng mới hoàn toàn tin, nguyên lai nàng vẫn luôn khinh thường dịch đỉnh thế nhưng có như vậy cường hãn bối cảnh. Dịch đỉnh vậy ngươi tàng cũng quá sâu đi, như thế nào sợ hai chúng ta cùng ngươi phản quan hệ gì đó sao? Âm dương lại kỳ quặc Dịch đỉnh nghe xong lúc sau, trực tiếp cười cười, kia khẳng định không phải, dai tỷ ngươi như vậy cao quý người, như thế nào sẽ cùng ta phản quan hệ đâu? Ta tổng không thể cả ngày đem ta là dịch mễ tập đoàn chủ tịch sự tình treo ở bên miệng, ngươi nói đúng không? 169, phiên ngoại chi dịch đình thiên, hạ. Đối với giai tỷ người như vậy, dịch đình đã sớm lĩnh giáo qua, giai tỷ chỉ là một cái rất non nhân vật mà thôi, nói như thế nào nàng thật cũng không phải cái gì người xấu, cũng không có hại quá nàng, chỉ là một chút sự tình dịch đình là thật sự không thích nàng cách làm mà thôi. Cứ như vậy dịch đình hoàn thành đại học việc học, ở đại học trong khoảng thời gian này, Dịch đình vẫn là man vui vẻ. Nàng ở Bắc Kinh thân thích còn rất nhiều, trong đó liền thuộc nàng San San biểu tỷ tới xem nàng nhiều nhất. Đình đình, ta cho ngươi đi nhà ta ăn cơm, ngươi như thế nào liền khách khí như vậy một lần cũng không đi, nhà ta có hồng thủy mánh thú vẫn là làm sao vậy, ngươi người này thật là khách khí. Đình đình không đi San San ra, San San liền tới trường học xem nàng. San San hiện tại xem như hoàn toàn quá thượng ngày lành, hiện giờ trong nhà hài tử cũng đều lớn, biểu tỷ phu cũng về hưu hiện tại cũng bị mời trở lại, thu vào xa xỉ. Bác sĩ này một hàng chính là như vậy, kia thật là càng già càng nổi tiếng, san san này xem như gả đối người, cuộc sống này quá hài lòng, người tâm thái đi theo liền hảo, cả người có vẻ đặc biệt tuổi trẻ. San san tỷ không phải ta không đi, không phải gần nhất nghe nói ngươi vội vàng đại nữ nhi hôn sự, ta nghĩ ngươi bận quá, ta liền nghĩ ngươi vội xong rồi này trợn ta lại đi xem ngươi. Chuyện này a kia hôn sự ta cấp cự, kia người nhà không được, quá gà ta ở. Tuy nói Phương Phương không phải ta thân sinh, ta cũng không thể trơ mắt nhìn nàng hướng hố lửa bên trong nhảy, hôn trước đều như vậy, kia hôn sau còn lợi hại. Sau lại đình đình xem như minh bạch, đó chính là Phương Phương nói chuyện một cái đối tượng, hai người chính là muốn bàn chuyện cưới hỏi tới. Kết quả nhà trai nói ra không có tiền, liền nghĩ cùng nhà gái ra cùng nhau hùn vốn mua phòng. Hùn vốn mua phòng liền hùn vốn mua phòng, ta liền nghĩ nhà của chúng ta gả nữ nhi lại không phải bán nữ nhi, Ngươi nói nhà bọn họ nói như thế nào, nói là năm năm. Ai cùng hắn năm năm, nhiều nhất tam thất. Nhà của chúng ta tam, nhà bọn họ cần thiết là bảy. Cứ như vậy nhân gia còn tìm người ta nói cái gì? Đương chợ bán thức ăn bán đồ ăn sao? Co ke mắc cả. Cuối cùng nhà của chúng ta lão nhân, chính là người biểu tỷ phu trực tiếp tới một câu. Nhà của chúng ta có thể toàn khoảng, ra hôn phòng, làm nàng nhi tử ở rể liền có thể. Sinh hài tử cùng chúng ta họ, nhà bọn họ lại nói khinh thường người. Thử, vậy không cần nói chuyện. Con của hắn lại không phải nạm vàng biên, phi hắn không thể thành. San san càng nói càng kích động, càng nói càng khí. San san tỷ ngươi đừng kích động, ngươi nói này đó thật sự như vậy quan trọng sao? Ta cảm thấy hai người cảm tình hảo là được, này hôn phòng không hôn phòng, không sao cả đi, không phải có câu nói nói rất đúng sao? Có tình uống nước no sao? Đinh đinh à, ngươi còn quá tuổi trẻ, kia kết hôn cùng yêu đương nhưng không giống nhau, kia thật là tuổi gạo mắm mối, không có tiền như thế nào sinh hoạt, ta năm đó chính là ăn cái này mệt, nếu không có mụ mụ ngươi còn có ta ba mẹ ta đều đã chết. đình đình ngươi về sau kết hôn, nhưng nhất định phải tìm cái môn đăng hộ đối. nếu là coi trọng, ngươi liền đưa tới nhà ta, ta cho ngươi trưởng trưởng mắt. dễ San San hiện tại cũng thay đổi, biến cùng nàng mụ mụ giống nhau, bắt đầu báo cho đình đình tới. San San tỷ ngươi nói ta đều hiểu, ta hiện tại không nghĩ chuyện này, ta tốt nghiệp liền hồi Thâm Quyến, không lưu tại Bắc Kinh. hiện tại ta ba ba một người lưu tại ở Thâm Quyến, mấy năm gần đây hắn thân thể cũng không thế nào hảo. chuyện khác ta tạm thời không suy xét. Như vậy cũng thành, xa gả sát thật cũng không tốt, nghĩ ngươi trở về, người trong nhà cũng sẽ cho ngươi giới thiệu cái tốt. Chính là đình đình ngươi có rảnh liền đi nhà ta ngồi ngồi, được không? Hảo! Đình đình sau lại cũng đi san san trong nhà ngồi, san san đó là dị thường nhật tình. Lúc trước ta cũng không biết rốt cuộc sao lại thế này, như thế nào liền như vậy ngốc, một lòng liền muốn gả cho hắn, thật là bị ma quỷ ám ảnh. Sinh đệ nhất thai thời điểm, vẫn là tiểu cô cấp lấy tiền. Hiện tại ngẫm lại năm đó ta làm những cái đó sự tình, tiểu cô đều phải tức chết rồi. Dễ san san năm đó có bao nhiêu chán ghét dịch tiểu mễ, hiện tại liền có điều hoài niệm dịch tiểu mễ, lúc trước dịch tiểu mễ thật là một lòng vì nàng hảo. Kết quả nàng lại là ngớ ngẩn, mặc dù là ngớ ngẩn, nàng sau lại tái hôn, dịch tiểu mễ vẫn như cũ là bị hậu lễ, hy vọng nàng có thể hảo hảo sinh hoạt. Tiểu cô tốt như vậy người, như thế nào liền như vậy không có đâu. Dễ san san nói nói liền khóc. San San tỷ, ngươi đừng khóc. Ngươi nếu là khóc, lòng ta cũng là chịu không nổi. Ta cũng hảo tưởng ta mụ mụ. Trước kia ở Thâm Quyến thời điểm, Dịch Đình tâm tình không hảo, bị ủy khuất gì đó, nàng có thứ nửa đêm còn đi mộ địa đi xem mụ mụ. Lúc ấy còn dọa tới rồi mộ địa trông coi giả. Tiểu cô nương, ngươi này đại buổi tối tới mộ địa làm gì? Đi, chạy nhanh đi. Nơi này lại không phải cái gì hảo địa phương. Ngươi này tiểu cô nương lá gan còn rất đại. Trong coi đại thúc liền như vậy dẫn theo đèn đem dịch đỉnh mang theo ra tới, theo sau còn cấp hàn đức hậu đi điện thoại. Đại thúc, ngươi liền cho ta một chút thời gian, ta muốn cùng ta mụ mụ lại đái trong chốc lát. Thiểu cô nương, cái này đại buổi tối ở chỗ này cũng không an toàn. Mụ mụ ngươi nếu là tồn tại đã biết, trong lòng cũng không chịu nổi trông coi đại thúc nói nói, dịch đỉnh trong mắt liền hạ xuống. Hào đi, vậy ngươi lại đái trong chốc lát, ta ở chỗ này bồi ngươi, chờ người nhà ngươi tới rồi nói sau. Trong coi đại thúc rốt cuộc vẫn là không đành lòng nhìn đến dịch đỉnh thương tâm. Một cái tiểu cô nương đại buổi tối đi đến như thế xa xôi địa phương chính là vì vấn an đã qua đời mụ mụ, mặc cho ai đã biết, trong lòng không đau đầu. Rốt cuộc cuối cùng vẫn là chờ đến Hàn Đức hậu. Hàn Đức hậu tới lúc sau, trong coi đại thúc tự nhiên cũng liền nói vài câu. Ta nói lao ca đối hải tử muốn thượng điểm tâm, hải tử nàng mẹ đều không còn nữa, ngươi cái này đường ba ba như thế nào đều phải nhiều quan tâm quan tâm một chút. Ta đã biết, đã biết, đình đình đi thôi. Ba ba mang người đã trở lại. Dịch đình liền như vậy đi theo hàn đức hậu phía sau, hàn đức hậu cũng không có nói nàng cái gì, chỉ nói về sau nếu là muốn nhìn dịch tiểu mễ, liền nói với hắn một tiếng, hắn mang nàng tới, nàng như vậy một người đại buổi tối lại là nữ hài tử ra tới thật là quá không an toàn. Đình đình, ngươi hiện tại chính là ba ba mệnh, ngươi nếu là sẽ ra chuyện, ba ba cũng liền không sống nổi. Mụ mụ ngươi không còn nữa, ba ba còn ở, chúng ta phụ nữ hai hảo hảo quá. Nhật tử còn muốn hướng phía trước xem mới được. Hàn Đức Hậu ở dịch đỉnh nhất gian nan thời điểm, vẫn luôn thủ nàng. Mặc kệ người ngoài như thế nào bình luận Hàn Đức Hậu, nhưng là ở dịch đỉnh trong lòng, Hàn Đức Hậu trước sau đều là một cái hảo ba ba. Cho nên đương dịch đỉnh tốt nghiệp đại học thời điểm, bắt đầu dốc sức làm chính mình sự nghiệp, hết thể đều rực rỡ thời điểm, vận rủi lại lần nữa buông xuống ở nàng trên người, nàng căn bản là không thể tin được đó là thật sự. Ung thư phổi thời kỳ cuối. Sao có thể? Đây là Hàn Đức Hậu kiểm tra kết quả, lại lần nữa phía trước Hàn Đức Hậu thân thể hảo thật sự, một đốn có thể ăn ba chén cơm đâu. Hơn nữa Hàn Đức Hậu đã giới yên rất nhiều năm, mấy năm nay vẫn luôn đều phi thường chú trọng dưỡng thân, mỗi cách nửa năm đều sẽ đi kiểm tra sức khỏe một lần, lần trước kiểm tra sức khỏe thời điểm thời điểm các hạng chỉ tiêu hết thể đều bình thường, như thế nào lúc này mới ngắn ngủn 2 năm, liền ung thư phổi thời kỳ cuối đâu. Bác sĩ, ngươi có phải hay không lầm? Ta ba ba thân thể vẫn luôn thực hảo. Nửa năm trước vừa mới kiểm tra sức khỏe, như thế nào liền thời kỳ cuối đâu, hơn nữa đều chuyển rời đến não bộ cùng tuyến dịch lympha, này có phải hay không ý nghĩa, vô pháp cứu. Tiên đối với dịch đình mà nói, căn bản là không là vấn đề, chỉ cần có thể trị liệu, mặc kệ trả giá cái gì đại giới nàng đều phải đi cứu trị. Ân, phát hiện đã quá muộn, đã rời đi, ta là kiến nghị ngươi không cần mù quáng đi trị liệu, giải phẫu ý nghĩa không lớn. Ung thư chuyện này có đôi khi phát triển thực mau, cái này khó mà nói. Bác sĩ trực tiếp liền cấp hàn đức hậu phán tử hình, dịch đình tự nhiên không nhận mệnh. Ba ba, nhà này bệnh viện dụng cụ xảy ra vấn đề, chúng ta lại đổi một nhà bệnh viện, chúng ta đi dung hợp. Đinh đình, ngươi có phải hay không có chuyện gì gặp ta? Đã không có, bác sĩ liền nói ngươi lão sư hút thuốc, đều chịu thành phế quản viêm, ta liền nói với hắn ngươi giới yên rất nhiều năm, hắn phi không tin, lang Băng, chúng ta đi dung hợp tìm biểu ca cho ngươi hảo hảo xem. Phế quản viêm A, ta đương cái gì bệnh nặng đâu. Đình Đình bác sĩ nói cũng không sai, ta mạn tính phế quản viêm thật nhiều năm, ta đều thói quen. Đi cái gì dung hợp, như vậy sao, còn lãng phí tiền. Dịch Đình cố nén nước mắt, nàng muốn chống được, không thể nói cho Hàn Đức hậu chân tướng. Ba ba coi như chúng ta đi Bắc Kinh du lịch gì đó, ngươi không phải vẫn luôn la hét đi xem kéo cờ sao. Lúc này đây chúng ta liền đi xem đi. Điều này cũng đúng, Đình Đình từ ngươi đi làm lúc sau, ngươi đã lâu không có bồi ba ba đi ra ngoài chơi. Ngươi cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Liên như vậy, Dịch Đình lãnh Hàn Đức Hậu đi Bắc Kinh, đi dung hợp, tìm người quen, phía trước phía sau làm càng thêm kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra rồi. Nhưng mà hiện thực là tàn khốc, kết quả là giống nhau. Tương Tử Ca trực tiếp liền cùng Dịch Đình nói, nên ăn liền ăn, nên uống liền uống, ngươi cũng đừng đi làm, lãnh ngươi ba thửa dịp hắn còn có thể động thời điểm, hảo hảo đi dạo đi một chút đi, phòng trường lại quá cá biệt nguyện, hắn liền không động đậy. Sao có thể? Tương Tử Ca sao có thể? Ta ba ba hiện tại thân thể cũng thực hảo a, vì cái gì hắn sẽ đến như vậy mệnh, thật sự một chút biện pháp đều không có sao. Dịch đình liền như vậy che mặt khóc thút thít. Đình đình, không có biện pháp, chỉ có thể tiếp thu hiện thực. Hắn đức hậu bệnh tình phát triển phi thường mau, một tháng sau, hắn thật sự liền không đứng lên nổi, cả người đều tiểu tụy đi lên. Đình đình, ta rốt cuộc đến đến là bệnh gì a? có phải hay không sắp chết rồi. Hắn đức hậu vươn tay, hắn quá gầy, tại đây trong một tháng hắn bạo gầy. Hàn Đức Hậu trong lòng kỳ thật hiểu rõ. Ba ba không có việc gì, chính là yêu cầu làm phẫu thuật, làm xong giải phẫu thì tốt rồi. Đình đình chỉ có thể như vậy vẫn luôn kéo xuống đi, nàng trước sau không dám cùng Hàn Đức Hậu nói thật. Đình đình à, ba ba đời này kỳ thật quá đến khá tốt đến, nên có đến độ có đến. Ngươi nhìn xem ta ở bệnh viện mỗi ngày ăn nhiều như vậy đến đến đánh dược, đánh nhiều như vậy châm, quá thống khổ. Chúng ta không trị được không, ta chính là có cái tiết nuối, đó chính là nhà của chúng ta đình đình còn không có hảo gả chồng đâu. Ba ba vẫn luôn đều tưởng cùng ngươi trần lại nói giống nhau, lần trước nỉu nỉu kết hôn, ngươi trần lại nói liền như vậy kéo tay nàng đem nàng đưa đến tân lang bên cạnh. Ta lúc ấy chính là suy nghĩ, khi nào nhà của chúng ta đình đình kết hôn, ta cũng như vậy làm, hiện tại. Hàn Đức Hậu vừa nói liền kịch liệt ho khan đi lên, càng khụ càng lợi hại, cuối cùng thế nhưng khụ suất huyết tới, hơn nữa huyết chính là cái loại này ngăn không được cái loại này. Vào lúc ban đêm đình đình liền cấp tiêu như băng đi điện thoại, tiền tồn có thể hay không giúp ta một cái vội. Cầu ngươi, sự tình gì, đình đình ngươi đừng khóc, ngươi hiện tại ở nơi nào, có chuyện gì ngươi chỉ nói thì tốt rồi. Chúng ta giả kết hôn được không, tổ chức một cái loại nhỏ hôn lễ, liền đi một cái đi ngang qua sân khấu, ta ba ba sắp không được rồi, ta liền như vậy dịch đình ôm điện thoại khóc không thành tiếng. Nàng ba ba muốn chết, tiêu như băng đuổi tới thời điểm, liền nhìn đến dịch đình một người ôm đầu gối ở nơi nào nước nở, lúc ấy tiêu như băng liền cảm thấy hắn chính là một cái hôn trướng. Hắn như thế nào có thể làm dịch đình như thế bất lực đâu. Dịch đình, ngươi yên tâm, ngày mai chúng ta liền cử hành hôn lễ, đến lúc đó làm ngươi ba ba tới tham gia, ngươi yên tâm, ta sẽ chuẩn bị cho tốt hết thảy. Ngày mai liền kết hôn, nhanh như vậy. Giao cho ta, ngày mai liền có thể. Đương dịch đình ăn mặc váy cưới đi vào hội trường thời điểm, nàng liền trợn tròn mắt, nàng gặp qua nữ nữ thế kỷ hôn lễ, nhưng mà tiêu như băng cái này hôn lễ đó là chỉ có hơn chứ không kém, quả thực chính là mộng ảo hôn lễ. Đình đình không phải sợ, ba ba giắt người tay đưa ngươi qua đi, ngươi nhất định phải hạnh phúc ca. Hàn Đức Hậu là ngồi xe lan tới, hộ công nguyên bản là chuẩn bị đẩy Hàn Đức Hậu nắm dịch đình vào bàn, Hàn Đức Hậu lại làm bác sĩ dùng dược, hắn đứng lên, có vẻ vẫn là như vậy lạnh lãng, tây trang phẳng phiu, thoạt nhìn thế nhưng còn có vài phần xoay khí. Đình đình, chúng ta đi. Hàn Đức Hậu liền như vậy kéo dịch đình tay đi hướng thẳng đỏ, đi hướng tiêu như băng. Tiêu như băng liền như vậy đứng ở kia một đầu, nhìn Dịch Đình. Tiêu Như Băng, ta đem ta bảo bối nữ nhi đưa đến ngươi trên tay, ngươi nhất định phải hảo hảo đao a. Ngươi nếu là đái nàng không tốt, ta chính là thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Hàn Đức Hậu nói liền đem dịch đình tay đặt ở Tiêu Như Băng trên tay. Ba ba ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo đái nàng, cuộc đời này không phụ nàng. Kết tóc làm phu thế, ân ái không nghi ngờ. Đây là Tiêu Như Băng ở Hàn Đức Hậu trước mặt đối dịch đình hứa hẹn, sau lại dài dòng nhiệt tử, hắn cũng nói được thì làm được. Sau lại Hàn Đức Hậu ly thế. Dịch Đình liền cùng Tiêu Như Băng nói tuyên bố thông cáo chung nói bọn họ hủy bỏ hôn ước linh tinh. Đình đình, ta Tiêu Như Băng chưa từng có giả kết hôn, chúng ta đó là thật sự kết hôn, ngươi vì cái gì muốn cùng ta hủy bỏ hôn ước, ngươi là cảm thấy ta không tốt, vẫn là chúng ta lớn lên không đủ xoái, vẫn là. Không phải, ta là. Tiêu Như Băng là quá ưu tú, Dịch Đình ở trước mặt hắn vẫn luôn rất tự ti. lúc ấy nàng tìm Tiêu Như Băng hỗ trợ, cũng là vì hắn thật sự là quá xuất sắc, Hàn đức hậu nhất định sẽ vừa lòng chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ có thể thật sự ở bên nhau. Nếu không phải, vì cái gì ngươi muốn cùng ta hủy bỏ hôn ước? Chúng ta hôn lễ đều cử hành, ngày mai chúng ta liền đi đem trứng lễ, quãng đời còn lại thỉnh nhiều chỉ giáo, ta thân ái tiếu thái thái. Như vậy ưu tú nam nhân ở trước mặt, dịch đình đương nhiên sẽ không cự tuyệt. "Hảo, quãng đời còn lại thỉnh nhiều chỉ giáo, ta thân ái tiếu tiên sinh." Chuyện được phát miễn phí tại audiononline.com.vn